Lăng thiên truyền thuyết Tác giả Phong lăng thiên hạ Người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio năm mươi 751 Bắc đầu làm mối Tiêu u hàn đỏ mặt Có chút bén lén Ngay sau đó nàng ngẩng đầu lên Sắc mặt càng trở lên lạnh lùng hơn Không sai Lâu chủ đề nhất lâu tung Hoàng thiên hạ Tiếu ngạo giang hồ là nhân vật nổi tiếng đương thí. Nào chỉ có một mình U Hàn mà thôi. Những người nhớ mãi không quên nhân vật anh hùng này là vô cùng nhiều. Ta thích cao nhân như vậy chẳng nhẽ là sai sao? Hóa ra là vậy. Lăng Thiên mỉm cười, nói: "Cô nương, ta vừa nãy nói từng gặp cách vị lâu chủ đệ nhất lâu, đó là sự thật. Không những thế ta còn từng hợp tác với lâu chủ đệ nhất lâu." Từ mấy lần hành thích mà ta sắp xếp là có thể nhìn ra được Ha <cười> ha Thật ra nếu là người trong đại thế gia Gặp được lâu chủ để nhất lâu cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ cả Hắn nói đến đây cười như không cười Dừng lại Tiêu U hàn bỗng nhiên khuôn mặt dạng người Nhảy sổ đến hỏi một chàng Thật sao Ngày từng gặp huyên ấy Trông huyên ấy như thế nào Chắc chắn là rất đẹp trai Hơi mặt lạnh băng băng không có biểu lộ tình cảm gì cả Toàn thân huyên ấy có phải lúc nào cũng kèm theo sát khí ghê người Hương ấy có phải là giống như tuyết liên mọc trên núi băng tuyệt thế thanh cao Vô cùng cơ ngạo Hương ấy tuổi tác có lẽ không còn trẻ Nếu như chưa ngoài tứ tuần thì tốt Khụ khụ khụ khụ khụ. Lăng kiếm lo liên hồi Tiêu u hàn thấy thế lườm lăng kiếm một cái trực tiếp nói với lăng thiên Lăng thiên công tử thủ hạ của ngày sao lại vô lễ như vậy chứ Ơ ờ, ờ Ta sẽ giáo huấn hắn cẩn thận Lăng thiên lập tức bị một loạt những câu hỏi này làm cho không biết trả lời thế nào Trong bụng hắn đã cười đến đau thắt hết cả dạ dày Cố lắm mới dìm được giọng Nói Còn về những điều này là cô nương nói Ta cũng không chú ý lắm Có điều vị lâu chủ đệ nhất lâu này cũng được xem là nhân vật nhìn cũng thấy thuận mắt. Rất có cá tính. Còn về tuổi tác. Hình như là không lớn lắm. Có lẽ vẫn chưa đến 30. Lăng thiên cuối cùng cũng xem như là đã biết được nha đầu tiêu U Hàn này tại sao lại có cái bộ mặt lạnh băng băng như vậy. Hóa ra là nghe nói thần tượng đệ nhất lâu lâu chủ là một người lạnh lùng. Mới học theo như vậy. Vấn đề này. Không chỉ mỗi lăng thiên đoán ra được. Đến lăng thần và lê tuyết cũng đã đoán ra được. Đến tiêu phong dương đứng một bên cũng như ngỡ ra điều gì. Chẳng nhẽ nha đầu này từ mấy năm trước đột nhiên tính tình thay đổi. Hóa ra là do điều này. Chả trách xa tộc cứ cho rằng thiên thượng thiên đã ngược đãi nó như nào những người hâm mộ thần tượng này đúng là quá điên cuồng. Lăng thần nháy mắt nhìn lăng kiếm làm hắn đỏ hết cả mặt. Không đến ba mươi. Đó chẳng phải là vẫn còn rất trẻ sao? Tiêu U Hàn sắc mặt rạng rỡ Giống như vừa bị trúng mũi tên của thần tình yêu cô biết Lập tức bắt lấy lời của Lăng Thiên Thật thế sao? Huynh ấy, huynh ấy Vẫn còn trẻ như vậy à? Điểm này cực kỳ chính xác Ta có thể đảm bảo Vị đệ nhất lâu lâu chủ đó năm nay không những là chưa đến 30 tuổi Thậm chí là còn chưa đến 20 tuổi Không những thế hắn còn chưa có cây tử Lăng thiên nghiêm trang nói Nghĩ ngợi một chút Lại bổ sung thêm một câu Hơn nữa ta cũng chưa từng thấy Hồng Nhan Chi kỷ nào xuất hiện bên cạnh hắn Thật vậy sao Tiêu u hàn trong người bỗng Có cảm giác như muốn được bay lên Vậy là quá tốt rồi Ha ta biết ngay mà Anh hùng cái thế sống như Hương ấy Sao có thể để ý đến những kẻ Dung tục tầm thường được tiêu u hàn lúc này đầu óc chả nghĩ được gì nữa hoàn toàn không phát giác ra lời có của lăng thiên câu sau không khớp với câu trước vô cùng lộn xộn đúng đó cũng chỉ có người tuyệt sắc nghiêng thành như cô nương đây mới có thể xứng với vị đệ nhất lâu lâu chủ đó lăng thiên sắc mặt chân thành tiêu u hàn lập tức trở lên bén lén lắp bắp nói người ta cũng người ta cũng Đột nhiên mắt nàng sáng lên toát ra ánh hào quang rực rỡ, khẩn cầu nói Lăng công tử, không biết ngài có thể nghĩ cách giúp ta gặp được huyên ấy Người ta muốn được gặp vị anh hùng tuấn khi này lắm Lăng thiên lập tức trao mày trên mặt toát lên vẻ ta rất khó xử Điều này, lăng thiên công tử nhất định là sẽ có cách Hi hi, tiêu u hàn nhanh nhẹn bưng đến ấm trà Mặt mày hớn gơ hở ngóng chôn rót trà cho lăng thiên Lăng Thiên nhẹ nhàng uống một ngụm, Đặt cốc trà xuống mặt bàn Tiêu U Hàn nhanh nhảy lại rót đầy Dường như sợ mình tiếp đãi không chu đáo, Lăng Thiên trao mày Người đó rất khó nói chuyện Lăng kiếm bỗng sật mình Ta đối với người khác đúng là không hay nói chuyện Nhưng đối với công tử ngài Tiêu U Hàn nhìn bộ dạng như sắp khóc Lăng thần và Lê Tuyết thấy Lăng Thiên đùa quá đáng quá Hai nàng hai bên cùng lúc thò tay ra sờ chỗ thịt mềm ở eo của Lăng Thiên. Ra sức véo một cái. Lăng Thiên vội vàng làm bộ dạng như vừa ngỡ ra được điều gì chuyển ngay đề tài. Có điều cũng không phải là không có cách nếu đã là người một nhà ta cũng làm liều giúp cô nương chuyện này. Hơn nữa cô nương đáng yêu như vậy vì để nhất lâu lâu chủ đó chắc chắn sẽ rất thích cô nương. Có điều... Lăng Thiên làm bộ khó xử Lại chơi bài nhử mồi Có điều gì vậy Có điều người huyên đệ này của ta Đi hành thích mộng phiên vân Độ khó là cực lớn Cô nương đắc là rất quen thuộc với thiên thượng thiên Không biết Cô nương có thể giúp một tay Lăng Thiên ngại ngại trên mặt Điều này Tiêu U hàn Đông đưa con ngươi một cách liền quyết định luôn Không vấn đề Hắn đi hành thích cũng là vì tiêu ra chúng ta Ta giúp hắn một tay cũng là điều nên làm. Lúc nào hành động, gọi ta theo là được rồi, ừ. Chỉ cần hắn không toi mạng tại trận, ta sẽ có cách cứu được hắn ra. Lăng kiếm trợn trợn mắt được lắm, vẫn chưa bắt đầu hành động, vì đại tiểu thư này đã nghĩ đến cứu người ra ngoài rồi. Đúng là không có lòng tin vào thần tượng mà, như vậy đa đạc. Sự nhiệt tình của cô nương ta sẽ để vị đệ nhất lâu lâu chủ đó báo đáp cô nương cẩn thận Ta hứa với cô nương như vậy Lăng thiên nói một cách biết ơn Không có gì cả mà Tiêu nhãn tuyết có chút cảm thấy ngại, hưng phấn hỏi Vậy, Lăng công tử lúc nào có thể để ta Nói rồi không biết nàng đang nghĩ gì bỗng hai má ửng hồng Đợi việc này kết thúc ta lập tức liên hệ với vị lâu chủ đại nhân đó Lăng thiên cố ý nhấn mạnh bốn chữ lâu chủ đại nhân, nghiêm túc nói Cô nương cần phải biết, lăng thiên ta nói một là một, lời nói ra luôn có uy tín Đó là đương nhiên, tiêu u hàn dường như muốn nói thêm điều gì đó, cuối cùng lại kìm lại không nói nữa Cô nương yên tâm Lăng thiên bắt đầu hứa hẹn Vì để nhất lâu lâu chủ đó là bạn tâm giao với ta trước giờ đều rất xem trọng ý kiến của ta Ta nếu như nói gì đó, hắn tất nhiên sẽ suy nghĩ cẩn thận, kể cả là dắt mối tơ hồng gì gì đó cho hắn. Hắn chắc chắn cũng sẽ không từ chối. với những lời tốt đẹp cho cô nương, thật vậy sao? Tiêu u hàn kêu lên sung sướng, hai tay nắm chặt lấy nhau đặt ở trước ngực, nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt mơ màng. Nếu như, nếu như, vậy thì tốt quá. Nghĩ đến đây đột nhiên nàng đỏ mặt cúi đầu xuống. Mặc dù vậy nàng vẫn không quên trợn mắt nhìn lăng kiếm một cái Nghĩ thầm Vì để gặp được thần tượng Cũng chỉ còn cách dễ dàng cho đồ mặt quan tại nhà ngươi Hừm Lăng kiếm luống cuống không biết làm thế nào Mặt đỏ giống như quan công Gần như là muốn tìm cách lỗ nào để chui xuống Ha ha ha Buồn cười chết mất Đúng là quá dễ thương Lăng thiên ngửa mặt lên trời cười lớn Tay chân khua khoắn Một chàng trai Ngày là nói huyên ấy là một chàng trai Thật vậy sao Huyên ấy vẫn còn là một chàng trai Đúng là quá tốt rồi Hừm, Ta biết ngay mà anh hùng cái thế như huyên ấy Làm sao có thể để ý đến những cô gái tầm thường được Lăng thần đứng trước mặt lăng thiên Học theo giọng nói của tiêu u hàn Nói liên tục Ngày từng gặp huyên ấy Trông huyên ấy như thế nào Có đẹp trai không Anh ấy cao bao nhiêu Hương ấy có phải là khuôn mặt lạnh băng băng không có biểu lộ tình cảm gì cả Toàn thân hương ấy có phải lúc nào cũng kèm theo sát khí ghê người Hương ấy có phải là Lê Tuyết vừa cười vừa ôm bụng vừa nói liên hồi Hai vị đại tỷ ta đã sai rồi hai người tha cho ta đi Lăng kiếm lúc này nhìn bộ dạng rất là đáng thương thảm hại Ta bây giờ mới phát hiện ra kiếm đúng là cao thủ tán gái Bọn Lăng Thiên hiện nay đương nhiên là đang ở trong lều của mình. Mà còn hạ thấp giọng để nói chuyện. Lăng Thiên dựng ngón cái lên. Nói với Lăng Kiếm. Lợi hại. Của lần cù lần mà làm tiểu cô nương nhà người ta thương nhớ trong lòng. Quả nhiên là tấm gương mẫu mực cho các bậc háo sắc. Chỉ đáng tiếc tên háo sắc này lại không biết yêu như thế nào. Lê Tuyết biếu biếu môi. Lăng Kiếm. ngươi cũng vô dụng quá đi, lại còn xem người ta là tâm ma còn hô đánh hô giết, a ha ha buồn cười chết mất. vừa nói đến đây cả ba người bọn lăng thiên đều vừa cười vừa ôm bụng cười ngặt ngẽo. hồi lâu lăng thiên mới không cười nữa nói: a kiếm cơ hội đã tạo cho ngươi rồi đó, xem ngươi có nắm bắt được hay không thôi. lăng kiếm gãi gãi đầu, công tử ngài nói, chẳng nhẽ thuộc hạ thật sự. Đã thích cô ấy rồi. Không phải là do tâm ma tác quái. Lăng kiếm thở dài một hơi, hai tay ôm lấy mặt. Người nhìn thấy cô ấy có phải là tim đập rất nhanh không? Ơ, đúng vậy. Người nhìn thấy cô ấy có phải là cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp không? Ơ, đúng vậy. Người nhìn thấy cô ấy có phải là cảm thấy muốn ôm chặt lấy cô ấy không? Ơ, đúng vậy, có chút ít. Ngươi nhìn thấy cô ấy có phải là rất muốn được gần gũi cô ấy không ơ, đúng vậy Nếu như có người khác bắt nạt cô ấy Đánh cô ấy hoặc muốn xếp cô ấy Thì ngươi làm thế nào Kẻ nào dám Lăng kiếm hết lớn một tiếng Sát khí bốc lên Thuộc hạ sẽ chém hắn thành trăm mảnh Nếu như cô ấy gả cho người khác Ngủ chung với người ta trong một cái chăn Điều đó là không thể được Lăng thiên vẫn chưa nói xong Lăng kiếm đã hai mắt long sòng sọc kêu lên Cô ấy là của thuộc hạ Cút ra ngoài á Cút cút cút cút Tại sao Nói nhiều như vậy rồi Ta hỏi ngươi là ngươi thích cô ấy hay cô ấy là tâm ma của ngươi Ơ, Hình như là thuộc hạ thích cô ấy Vậy ngươi còn không mau cút đi Lăng kiếm bộ dạng thảm hại bước ra ngoài Bên trong liều lăng thần và lê tuyết hai người vẫn đang ôm bụng cười ngặt nơ gơ em to, liên hồi kêu đau bụng quá đúng là quá cực phẩm lê tuyết lau nước mắt chảy ra do cười nhiều quá nằm trên chăn ôm bụng lăn đi lăn lại không còn chút nào hình tượng của thụ nữ nữa cả lăng thiên cười khi khi giống như con hổ đói vồ đến đè hai nàng dưới người mình á đồ háo sắc lưu manh xấu xa Tiếp đó thế nào chắc ai cũng biết, thì thế nào, không biết tự lượng sức bị chửi rồi phải không? Lăng kiếm vừa bước ra, tiếp hắn là một khuôn mặt lạnh băng, còn kèm theo cả chút gì đó sự mỉa mai. Nhìn hắn như kiểu cười trên nỗi đau khổ của người khác. Lúc này tiêu u hàn lại khôi phục lại cái bộ mặt mà nàng học được của đệ nhất lâu lâu chủ trong truyền thuyết. hừm lăng kiếm khẽ nhích mép. không thèm để ý đến nàng bước về phía lều của mình hừm cái gì mà hừm không biết tự lượng sức còn dám đi hành thích trưởng môn của thiên thượng thiên ngươi thật sự cho mình là đệ nhất sát thủ chắc đúng là đại phét lác tiêu u hàn nhìn theo bóng sáng của hắn nói ngươi tốt nhất cứ có chuẩn bị sắn đi trên người buộc sắn sợi dây thừng đến lúc đó ta cứu ngươi cũng tiện hơn mộng phiên vân lăng kiếm không hề quay đầu lại Hắn lớn thẳng người, nói với nàng. Chẳng qua cũng chỉ là một cao thủ thượng thừa mà thôi. Ta nếu như muốn xếp hắn, một kiếm là quá đủ. Nói xong hắn vẫn không hề quay đầu lại, nhẹ nhàng bước vào trong lều của mình. Không biết tại vì sao. Tiêu U Hàn sau khi nghe xong câu nói đó của hắn. Nàng lại không mỉa mai lại một câu. Nàng có thể cảm nhận được. Lúc lăng kiếm nói những lời này. ngữ khí tuy rất bình đảm Nhưng sự tự tin và chắc chắn đó Lại là rất có khí phách Nghe hắn nói như vậy Nhìn thấy dáng vẻ hiên ngang đó Tiêu U Hàn trong lòng đợt nhiên lói lên một ý nghĩ Có lẽ hắn thật sự có thể giết được Mộng Phiên Vân Điều này làm sao có thể Nghĩ đến đây bất giác nàng tự mắng mình quả Thật suy nghĩ lung tung Mộng Phiên Vân là người như thế nào Hắn là tôn chủ của Thượng Thiên Là cao thủ đỉnh cực được xếp hàng trong năm người đứng đầu trong võ lâm thiên hạ Những nhân vậy giống như mộng phiên vân trên đời này cũng chỉ có mấy người mà thôi Tên mặt quan tài này lại là người như thế nào Chẳng qua chỉ là một thủ hạ của lăng thiên Tuổi trẻ như vậy Hắn làm sao có thể giết được mộng phiên vân Đây chẳng phải là chuyện cười sao Đại phép lác, người ngu mói mê Tiêu U Hàn cằn nhằn thầm vài câu không dám lớn tiếng. đột nhiên nghĩ đến nếu như người này đi hành thích mộng phiên phân, nếu nơ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, bị giết ngay tại trận thì phải làm thế nào? vừa nghĩ đến đó, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy áy náy. xét cho cùng là bởi vì nàng nên hắn mới nhận phải nhiệm vụ nguy hiểm như thế này. bất luận thế nào. Ta tuyệt đối không thể để hắn chết. Tiêu U hàn nắm chặt tay. Bất luận là có thể gặp được để nhất lâu lâu chủ hay không, ta đều không được để hắn vì ta mà chết. Chương 752 Sự lựa chọn khéo léo một Chương 753 Sự lựa chọn khéo léo 2. Lăng thần sắc mặt trầm tư trong mắt nàng toát lên sự cảm thông và nét gì đó buồn buồn. Nàng có thể nghe ra được. Trong lòng hai người này đều cảm thấy sự mệt mỏi Sự mệt mỏi đó hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng Hoàn toàn không có chút gì giả dối Nàng đâu có biết bất luận là Lăng Thiên hay là Lê Tuyết Trò chơi huyền thí đã chơi cả hai đời Thật sự là đã chơi quá mệt mỏi rồi Lê Tuyết vì Lăng Thiên bất kỳ điều gì nàng cũng có thể làm Nhưng duy nhất có một điểm đó chính là quyền lực Chỉ cần Lăng Thiên còn nắm giữ trong tay quyền lực Lê Tuyết sẽ tuyệt đối không cho phép bản thân nàng nắm giữ quyền lực tương đương Điều này có lẽ là do Lê Tuyết suy nghĩ quá nhiều Nhưng với trực giác của một người phụ nữ Lê Tuyết biết Nếu như bản thân nàng thật sự nắm giữ quyền lực lớn trong tay Thì sẽ khó tránh khỏi có xung đột gì đó với Lăng Thiên Sau khi trải qua những sự việc của đời trước Cho dù là một chút gì đó không vui vẻ thoải mái Nàng cũng sẽ không để nó tồn tại giữa hai người Càng huống hồ có thể sẽ có cả sự nghi ngờ lẫn nhau Lê Tuyết tự tin nếu như bản thân nàng muốn trang đoạt ngôi vị hoàng hậu Ai có thể tranh được với nàng Kể cả là lăng thần cũng không thể so sánh được với nàng Thế nhưng Thật sự trở thành chủ của hậu cung Kể cả là nàng xử lý công việc một cách vô tâm thì cũng là không được Bởi vì chủ của hậu cung cho dù vô tâm Cũng đã có trong tay một quyền lực vô cùng lớn Nhất cử nhất động Đều có thể thu hút sự dòm ngó của người khác Cho nên lê tuyết bất kỳ lúc nào cũng chỉ sẽ tồn tại ở hình thức giúp đỡ gián tiếp Chứ nàng không trực tiếp can dự Hiện nay nàng giúp đỡ lăng thiên cũng là như vậy Sau này giúp đỡ lăng thần cai quản hậu cung Giúp đỡ lăng thiên cai quản thiên hạ cũng sẽ là như vậy Hơn nữa, Lăng Thiên và Lê Tuyết, cả hai người đều hiểu rất rõ. Dựa vào năng lực của Lăng Thiên, trên thế giới này đã được xem là vô địch. Nếu như nói năng lực của ai đó có thể uy hiếp được Lăng Thiên, người đó chắc chắn sẽ không phải là Ngọc Mãn Lâu. Càng tuyệt đối sẽ không phải là Tống Quân Thiên Lý. Chỉ có duy nhất một người, đó chính là Lê Tuyết. Nếu như trong thế giới này có một người có thể giết chết được Lăng Thiên, cũng sẽ chỉ có Lê Tuyết. Nếu như trong thế giới này có một người có thể lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng được để đánh bại Lăng Thiên, cũng chỉ có Lê Tuyết. Luận về năng lực cá nhân, Lê Tuyết mới chính là đối thủ mạnh nhất trong thế giới này của Lăng Thiên. Cũng là đối thủ có tư cách nhất. Nhưng Lê Tuyết đã xác định sẵn trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ nàng đối địch với Lăng Thiên. Thậm chí bất kỳ một loại quyền lực nào, Lê Tuyết cũng sẽ không chủ động nắm giữ. Về điểm này, Lê Tuyết nhìn được thấu suốt, cũng rất thông minh. Nàng vì Lăng Thiên mà đau khổ cả một đời, nàng cũng chính vì Lăng Thiên mà chết. Và đến giờ thì cũng chính nàng đuổi theo Lăng Thiên vượt qua không gian thời gian đến tận nơi đây. Trong lòng của Lê Tuyết, đã không còn có gì có thể quan trọng hơn Lăng Thiên. Bất luận là quyền khuyên thiên hạ, hay là trí tôn hồng nhân. Trong lòng của Lê Tuyết Không gì là không thể từ bỏ Nhưng có một thứ nàng không thể từ bỏ được Đó là tình yêu Là Lăng Thiên Đó chính là tâm tư của Lê Tuyết Điều này Lăng Thiên cũng hiểu rất rõ Lăng Thiên cũng biết Dựa vào sự hiếu thắng của Lê Tuyết Nếu như nắm giữ thực quyền Thì trên một số vấn đề quyết sách Chắc chắn sẽ đi ngược lại với mình Tài trí của hai người vốn dĩ Không ai kém ai Mà bất kỳ nhược điểm nào của Lăng Thiên Lê Tuyết đều biết rõ như lòng bàn tay Thậm chí còn hiểu hơn cả chính bản thân Lăng Thiên hiểu hắn Mỗi một biểu lộ tình cảm của Lăng Thiên Nói lên tâm tình như thế nào Cách nghĩ như thế nào Mỗi một động tác Mỗi một ánh mắt của hắn là có sủng ý như thế nào Lê Tuyết đều biết rõ Thậm chí có rất nhiều chuyện Lăng Thiên căn bản không cần phải nói ra Thì Lê Tuyết đã phát sắc ra được Đã làm xong xuôi cả Không như hiện nay Lê Tuyết vẫn có thể khống chế tất cả Có thể giám sát Có thể khoanh tay đứng nhìn Nhưng nàng lại rời xa quyền lực Ngược lại càng là có thể giúp đỡ được Lăng Thiên Hơn nữa chính bản thân Lê Tuyết càng thích cuộc sống nhẹ nhàng như thế này Cho nên Lăng Thiên tuyệt đối không miễn cưỡng nàng Mà ngược lại Có lúc Lăng Thiên cố ý đưa ra một số quyết định sai lầm, để cho Lê Tuyết sửa chữa giúp hắn, để hai người càng có thể hưởng thụ một số những điều thú vị đó. Lăng Thiên thừa nhận bản thân hắn hiện giờ tuyệt đối sẽ không hoài nghi Lê Tuyết, thế nhưng kể cả là đối với mỗi một người. Chính bản thân hắn cũng tuyệt đối không tin bản thân hắn có thể nói ra hai chữ vĩnh viễn, mọi thứ đều sẽ có thể thay đổi. Lăng Thiên cũng không thể xác định được bản thân hắn trong tương lai có thay đổi hay không. Đối với nhân tính, Lăng Thiên nhận thức được một cách rất rõ ràng. Cho nên hắn cho rằng, quyết định như này của Lê Tuyết chính là quyết định chính xác nhất. Chính quyết định này đảm bảo cho cả đời này hai người không bao giờ phải nghi ngờ lẫn nhau. Mà sau này có Lê Tuyết giúp đỡ Lăng Thần, hậu cung của Lăng Thiên sẽ là vô cùng vững chắc, không gì phá vỡ nổi. Đứng ngoài vòng tranh đấu đặt thân mình nằm ngoài cuộc tự nhiên điều gì cũng có thể nhìn thấy được một cách rõ ràng Đương nhiên Như vậy cũng có chỗ không tốt lắm Bởi vì một người như Lê Tuyết tồn tại Thì các cô gái của hậu cung lúc nào cũng sẽ đoàn kết với nhau Kẻ ở vào thế yếu tuyệt đối như lăng thiên phải sống cả đời thế này Trước sau tuyệt đối không thể tăng thêm bất kỳ cô gái nào trong chính hậu cung của mình về điểm này lăng thiên đúng là thất bại hoàn toàn chịu thua lê tuyết một cách triệt để thua cả đời có điều một người đàn ông có thể chịu thua một người phụ nữ cả một đời Âu cũng là một chuyện hạnh phúc nhất thử hỏi nam nữ cả thiên hạ cứ là những người có thể sống với nhau hạnh phúc cả đời đều là một bên nhược thế một bên cường thế mà bên nhược thế chắc chắn sẽ có biện pháp có thể chế ngự được bên cường thế Nếu như đều mạnh tất sẽ có sự va chạm. Nếu như cả hai đều yếu, thì chắc chắn sẽ tạo thành bi kịch Nương tựa lẫn nhau, chế ước lẫn nhau, đạt đến sự cân bằng giữa mạnh và yếu, đó mới là Phu Thê Chi Đạo. Chương 754 Ngọc Gia Xuân Thu Ngọc Mãn lâu sắc mặt xám xanh nhìn Ngọc Mãn Thiên, ngọn lửa tức giận trong mắt hắn như muốn đốt cháy cả trời đất. Thần sắc của Ngọc Mãn Thiên nhìn rất là tiêu tụy. nhưng ánh mắt đó cũng dường như là không hề tỏ ra yếu thế nhìn về đại ca của hắn trong ánh mắt bướng bỉnh đó của hắn có kèm thêm chút gì đó sự bi lương thêm một chút thất vọng và xa lạ chết cả rồi tam hồn bảy phách mười cao thủ hạng nhất chết cả rồi bốn vị trưởng lão đến tiếp viện cũng không có ai trở về ngọc mãn lâu nhìn chằm chằm vào hắn có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì Nói cho ta biết, đại ca, Hương hỏi để là xảy ra chuyện gì? Để cũng là đang muốn hỏi Hương đấy. Ngọc mãn thiên thở phì phò. Đại ca, ước hẹn năm năm giữa Lăng Thiên và Hương đánh cuộc thiên hạ. Vô cá cược này tất cả người trong thiên hạ không ai là không biết. Thậm chí có người còn truyền tai nhau như một giai thoại. Mà Ngọc gia ta lập quốc hôm đó. Lăng ra không phái người đến gây rối, Còn mang đến sân lên lễ vật hậu hĩnh. Nhưng tại sao đến lúc đế quốc thần châu người ta lập quốc Huyên lại phái người đến giờ thủ đoạn bỉ ổi như vậy Hành thích lại còn đốt khói mê Đại ca, lão tam để là người thô lỗ Nhưng ít nhất để cũng biết được thế nào là có đi có lại Nhưng Huyên đã có lại cho người ta cái gì vậy Ngọc gia chúng ta cả ngàn năm trở lại đây lúc nào cũng là thiên hạ đệ nhất tại sao lại phải làm ra những chuyện như thế này? chẳng nhẽ thiên niên thế gia của chúng ta lại không có khí phách như một gia tộc mới chối dậy như lăng gia để đến nỗi người ta xem thường chúng ta hỗn xược ngọc mãn lâu nổi giận hắn không ngờ đến đứa tam để ngu đần này của mình lại giáo huấn hắn như vậy những lời này là để ngươi nói ra sao tranh bá thiên hạ thắng làm vua thua làm giặc. đó là đạo lý cổ kim xưa nay Sử sách trước giờ đều là được viết bởi những người chiến thắng Chỉ cần chúng ta cuối cùng giành được chiến thắng Thì sẽ có ai dám nói gì Ta đã sợ những thủ đoạn gì Ngược lại Nếu như Ngọc Gia thất bại trong cuộc đại chiến này Ngươi cho rằng thiên hạ này sẽ còn chỗ cho Ngọc Gia tồn tại sao Vì thiên hạ bá nơ G I E B Vì để cái thừa hương hỏa của Tổ Tông ta thân là ngọc gia gia chủ làm như vậy có gì là sai chẳng nhẽ ngươi quên rồi ngươi cũng là con cháu của ngọc gia ta con cháu ngọc gia kế thừa hương hỏa ngọc mãn thiên cười lớn trong tiếng cười của hắn xen lẫn sự bi thương đại ca nếu như việc kế thừa hương hỏa của ngọc gia phải dùng đến thủ đoạn đê tiện bỉ ổi như này mới có thể được kế thừa về sau vậy thì đoạn tuyệt luôn hương hỏa luôn đi cho xong Khốn nạn bốp, Ngọc Mãn lâu tát một cái cực mạnh vào mặt Ngọc Mãn Thiên tức đến run người, môi hắn run run nói. Ngươi, ngươi dám nói những lời đại nhịp bất đạo như vậy. Cẩn thận ta dùng ra pháp chỉ tội ngươi. Đừng cho rằng ngươi là đệ đệ, là ta sẽ sung túng cho ngươi. Ra pháp, Ngọc Mãn Thiên cười lớn. Hắn không hề thèm để ý đến vết tát trên mặt đang giật từng cơn đau rát. Đột nhiên trợn mắt nhìn Ngọc Mãn lâu. Đại ca, Hương thay đổi rồi. Hương đã thay đổi từ lúc nào vậy? Tại sao Hương lại biến thành như thế này? Ta thay đổi lúc nào? Ta biến thành như thế nào? Trên mặt Ngọc mãn lâu hành lên những đường gân, lời của Ngọc mãn Thiên làm hắn càng thêm tức giận. Đại ca, có một số chuyện để thật sự không biết, để cũng không muốn biết. Ngọc mãn Thiên quay mặt đi buồn hiu quạnh nói. Ngày xưa Hương để ba người chúng ta cùng nhau lớn lên. Những sự quan tâm chăm sóc của đại ca đối với đệ và nhị ca. Bọn đệ hiện nay vẫn khắc ghi trong tim. Lúc đó bất luận là bọn đệ ở bên ngoài gây ra chuyện gì, đại ca cũng đều bảo vệ bọn đệ. Cả ba huyên đệ tình cảm thân thiết với nhau thường thuyên thức thâu đêm tâm sự. Các trưởng lão trong gia tộc đều nói trước giờ chưa bao giờ thấy ba huyên đệ có tình cảm tốt với nhau như vậy. Ngọc gia cả ngàn năm qua. Chỉ có ba huyên để chúng ta là không xuất hiện sự cạnh tranh về quyền lực. Càng không có người nào đi trước một bước. Trên khuôn mặt thô lỗ của Ngọc Mãn thiên tràn đầy sự hồi tưởng và thương cảm. Ngọc Mãn lâu khẽ thở dài một hơi. Nét mặt hắn có chút dịu đi. Nhìn vết bàn tay hắn trên má do bị mình đánh của tam đệ. Hắn không nén được có chút đau lòng. Giọng run run nói, lão tam. bắt đầu từ ngày đại ca tiếp quản ngôi vị gia chủ của ngọc gia, ngọc gia càng ngày càng phát triển, vững vàng với ngôi vị số một của đại lục thiên tinh. để và đại ca thấy thế trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, ra sức giúp đỡ đại ca, chỉ sợ chỗ nào đó làm không được, để cho người ta xem thường huynh để chúng ta. ngọc lão tam để tuy là kẻ ngu đần, nhưng cũng biết được, tất cả những điều mà đại ca làm đều là vì gia tộc. Đều là vì Ngọc Gia. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào đại ca dần dần thay đổi, thay đổi rất nhiều rất nhiều. Biến thành người chỉ biết đến công danh lợi lộc để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Để và nhị ca không phải là không biết, nhưng trước giờ đều không nói điều gì, chỉ là lặng lẽ ủng hộ đại ca. Thế nhưng chuyện của băng nhan thật sự đã làm cho đệ cảm thấy vô cùng chán nản. Ngọc Mãn Thiên đột nhiên trở nên cuồng dại. Khuôn mặt hắn nhìn trông dữ tợn gào lên Đại ca, Để cảm thấy chán nản lắm rồi Chán nản lắm rồi Băng nhan nó Nó mang trong người dòng máu chính thống của Ngọc Gia ta đấy Nó là cháu gái ruột của Hương Cháu gái ruột đấy Sao Hương lại nhẫn tâm lợi dụng nó như vậy Thậm chí không chỉ một lần tính toán sinh mạnh của nó Tính toán chuyện đại sự cả đời của nó băng nhan lúc còn nhỏ huyên đã từng bế nó âu yếm với nó huyên cũng rất yêu quý nó mà tại sao huyên lại nhẫn tâm như vậy tam đệ ta cũng có chỗ khó của ta ta là gia chủ của ngọc gia ngọc mãn lâu trầm giọng nói trên mặt vẫn còn nét tức giận rồi sau đó hắn than một hơi thông không nói nữa không đệ phải nói đệ chỉ nói một lần này Đây có lẽ là lần cuối cùng để có thể nói chuyện như thế này. Ngọc mãn thiên hai mắt đỏ ngao trợn chừng hai mắt, phì phò thở. Hương đối xử với băng nhan như vậy, đã từng nghĩ đến cảm giác của nhị ca, nhị tẩu và đệ không. Băng nhan từ bé đau ốm triền miên, ngọc ra chúng ta cho được nó cái gì. Dựa vào cái gì mà Hương lợi dụng nó như vậy, băng nhan tại sao lại mắc bệnh này, tại sao, nhị ca, nhị tẩu đều biết. Họ chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Ngọc Mãn Thiên lồng ngực phập phồng. 18 năm trước, khi mà nhị tẩu vừa mới mang bầu băng nhăn, đại ca Huyên từng mắc một trận ốm cực nặng. Huyên quên rồi sao? Máu mà tối hôm đó Huyên nôn ra, sau khi được chôn xuống đất, cái chỗ đó, cái chỗ đó. Đến nay vẫn không có cỏ mọc. Ngọc Mãn Thiên đột nhiên gào lớn một tiếng. Nhị tẩu lúc đó y thuật tinh thâm từng giúp Huyên chỉ thương, giải độc cho Huyên Tẩu ấy mang theo cơ thể đang mang bầu băng nhan luyện thuốc cho Huyên Cái mùi ở trong phòng thuốc lúc đó Có thể hôn chết người đấy Đó đều là những mùi cực độc Đại ca, Huyên đừng cho rằng để ngô xuẩn, để cái gì cũng không biết Nhị tẩu trước giờ thân thể khỏe mạnh thế nhưng sau lần đó Liền mắc bệnh không khỏi Sau khi sinh ra băng nhan liền nhắm mắt xuôi tay Tẩu ấy chính là vì chỉ độc cho huyên mà chết đấy Bệnh của băng nhan tại sao lại mắc ngay từ khi còn trong bụng mẹ Tại sao huynh không rõ sao Nếu như nhị tẩu không phải là luyện thuốc cho huyên Băng nhan sao có thể mắc phải chứng kỳ bệnh huyền âm thần mạch nơ Gơm y Nơ Năm hiếm gặp này không đừng nói nữa Những sợi gân xanh trên mặt ngọc mãn lâu bỗng giật giật, sắc mặt hắn hung dữ, hét lớn một tiếng, câm miệng. Ta bảo ngươi câm miệng. Lính canh ở ngoài cửa nghe thấy đồng tính ở bên trong chạy vào hỏi. Hoàng thượng có việc gì cần sai bảo, cốt, cút ra xa cho ta. Ngọc mãn lâu hét lớn một tiếng. Kẻ nào đến gần trong vòng ba trượng, giết chết cho ta. Tên lính canh giật mình tháo mạng chạy ra ngoài. Tại sao không để cho để nói? để tại sao không được nói? Ngọc mãn thiên cười lạnh lùng. Nhị tẩu năm đó là vì cứu Hương mà mất mạng con gái mắc bệnh là không cách gì chữa được. Mà đến nay, Hương lại đối xử với cốt nhục duy nhất của tẩu ấy như vậy. Đại ca! Hương là đại ca của đệ sao? Hương là đại ca của đệ sao? Trên khuôn mặt lúc nào cũng điềm tính như không của Ngọc mãn lâu, những thớ thịt bắt đầu co giật. Hắn khàn giọng, nói Ngươi, được, ngươi nói đi Ngươi còn biết những chuyện gì nữa Cứ nói ra hết đi Để vốn dĩ cũng muốn nói ra hết Ngọc mãn Thiên Gân cổ lên Đừng nghĩ là huyên bây giờ là làm hoàng đế Nhưng những điều để cần nói thì để vẫn phải nói thơm đại ca Đợt bệnh nặng 18 năm trước của huyên Chỉ sợ không phải là bệnh Bệnh gì có thể ghê gớm đến vậy Lại có thể đánh gục được một cao thủ thượng thừa như Huyên Không những thế sau khi khỏi bệnh thì tính tình Huyên lại thay đổi Giọng nói của Ngọc Mãn Thiên vừa bi thương vừa phấn nộ Khẩu khí bỗng trở lên lạnh lùng Đại ca Những người chết ở cổng bơ, À T Hơn À Quy quy, Nơ Hơn Minh Ngọc trong những năm này là rất không bình thường Thường xuyên có một số những xác chết vô cùng cổ quái Không những thế Đại ca hình như thường xuyên đến cổng bắc Phải không Ngọc Mãn lâu quay phát người lại hầm hè nhìn tam đệ của hắn ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì để chỉ muốn hỏi một câu Huyên có phải là đã luyện tà công Đã bị tổ tông nghiêm lệnh không cho phép luyện tập Ngọc Mãn thiên giọng nói như sấm vang Có đúng không Ngọc Mãn lâu im lặng Bầu không khí trong ngự thư phòng bỗng trở nên âm đáng sợ. Đè nén xuống làm người ta cảm thấy khó thở. Ha ha ha. Ngọc mãn Thiên cười một cách đau thương. Huyên không cần phải trả lời nữa. Thật ra đệ từ lâu đã biết đáp án rồi. Trước đây đệ vừa ngu ngốc. Lại không hiểu biết. Cho nên để cái gì cũng không biết. Thế nhưng từ khi Thủy Vô Ba chết trong tay của Huyên để liền biết được. Võ công của Thủy vu Ba kể cả là không bằng huyên Nhưng không kém huyên là bao Tuyệt đối không thể để huyên giết chết một cách dễ dàng như vậy được Càng đừng nói đến việc thời khắc cuối cùng hắn đã dùng đến đòn hy sinh để nâng cao sức mạnh của bản thân Nhưng huyên thậm chí còn không bị thương Hắn không những thất bại mà còn mất cả mạng Để nói xong rồi Huyên muốn làm thế nào thì làm như thế dù gì lão tam để cũng là người sảng khoái đại ca tiểu hoàng đế ha, ha, ha, ha. ngọc mãn thiên cười lớn một cách điên cuồng sắc mặt của ngọc mãn lâu âm u đến kinh người chuyện này còn có ai biết nữa còn có ai biết được không còn nữa huynh có thể yên tâm được rồi ngọc mãn thiên cười ngoài để ra không còn ai khác biết để chưa từng nói với ai chuyện này rất đáng tự hào sao Có thể để người ta biết sao Kể cả là huyên không cần liêm sỉ Thì để vẫn cần Ngọc Gia vẫn cần Ngọc mãn lâu nhắm mắt lại Trên mặt hắn vụt thoáng qua nét tàn bạo Đôi lông mày từ từ dựng lên Ngọc mãn thiên vấn bộ mặt Không hề thèm quan tâm Hai mắt hắn đỏ ngao thở từng hơi nặng nề Hắn không che giấu được Sự đau khổ và thất vọng trong đáy mắt hắn Ngọc mãn lâu đột ngột quay người Khuôn mặt vốn dĩ nho nhã của hắn sát khí từ từ lan tỏa ra. Nhìn về phía Ngọc Mãn Thiên. Hắn giơ cao bàn tay lên. Ngọc Mãn Thiên hai tay khoanh trước ngực. Nhắm chặt mắt lại. Thần sắc trên mặt Ngọc Mãn lâu biến đổi liên hồi. Cuối cùng cũng là không nỡ. Mấy lần giơ tay lên lại đặt xuống. Không ra tay được. Hắn thở dài một hơi. Quát lớn. Người đâu? mời tam gia vào trong thiên lao chăm sóc tử tế, không có lệnh của ta cấm chỉ bất kỳ người nào đến thăm. bọn lính canh chạy vào ngơ ngác nhìn nhau kinh ngạc không hiểu là thế nào, tên nào tên nấy không ai dám đồng thủ, có nằm mơ cũng không nghĩ ra được. hoàng đế lại hạ mệnh lệnh như vậy, nhốt để để ruột của mình. võ dũng thân vương vào trong thiên lao, ngọc mãn thiên hừm một tiếng, xoay người bước đi luôn cười lớn. ha ha ha, nơi đó đúng là chỗ tốt để dưỡng lão. Chương 755 Biến động bất ngờ. Bên ngoài đột nhiên truyền đến những tiếng bước chân sồn dập, một giọng nói hốt hoảng vang lên. Hoàng thượng, hoàng thượng, không hay rồi. Cả hai người kinh ngạc, đều có thể nghe ra. Giọng nói này chính là của phu nhân của Ngọc Mãn Lâu. Cũng tức là được nói ra từ trong miệng của Hoàng hậu hiện nay. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Có thể làm người trước nay luôn vững vàng như phu nhân mẫu nghi của một nước hoàng sợ đến như vậy Dầm một tiếng vang lên cánh cửa điện được mở ra Một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái Đầu đội mũ phượng sông đến khuôn mặt hoảng loạn Thân pháp của bà ta cực nhanh Nhìn thì thấy võ công chắc cũng không thuộc loại tầm thường Hoàng thượng không hay rồi thì về và cung nữ trong cung đều tạo phản rồi Cái gì? Cả người Ngọc Mãn lâu bỗng sung lên. Sao có thể như vậy được? Một lũ hoạn quan và cung nữ sức chói gà không chặt sao có thể tạo phản được? Một là không thể, hai là cũng chẳng có lý nào lại thế. Ngọc Mãn lâu chưa kịp hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì đã nghe thấy những âm thanh hỗn loạn từ xa vang đến. Càng ngày càng gần. Mấy chỗ trong hoàng cung lửa cháy kèm theo khói đen bốc lên ngùm ngụt. Những tiếng đánh chửi Những tiếng kêu thảm thiết Càng lúc càng hỗn tạp Càng lúc càng hỗn loạn Ngọc mãn lâu đại nộ quát lớn Ta đi xem thế nào Nói xong quay người bước ra ngoài Ta cũng đi Ngọc mãn thiên xếp cho cùng thì cũng thấy không yên tâm Chạy theo sau ngọc mãn lâu im lặng nhìn hắn một cái Không nói thêm câu gì Hai người một trước một sau lao ra ngoài Bên ngoài Cả hoàng cung đã triệt để chìm trong sự hỗn loạn, đâu đâu cũng là những âm thanh huyên náo, mà làm người ta cảm thấy kinh ngạc nhất là những thái giám. Cung nữ được xem là tạo phản đó ai nấy đều thần sắc cuồng loạn, trong tay không hề có vũ khí gì, gần như là dùng tay chân răng để tác chiến, nhưng đều liều sống liều chết chiến đấu với những thị vệ có võ công cao cường. Trạng thái của họ đều như là đã phát điên Đúng là đều đã điên một cách hoàn toàn rồi Là thần chí bị mê hoặc Ngọc mãn lâu nhìn cách là có thể nhìn ra Lập tức trong lòng hắn cảm thấy không hiểu Cần phải biết là phạm vi của đại nội hoàng cung là cực rộng Rốt cuộc là kẻ nào có sức mạnh lớn như vậy Có thể thôi miên nhiều cung nữ thái giám như vậy Mà tình hình còn nghiêm trọng như thế này Nhưng chính ngay lúc Ngọc Mãn Lâu đang suy nghĩ vấn đề này thì hình thế của trận chiến lại có sự thay đổi mới. Không cảnh tuy hỗn loạn một cách gì thường. Nhưng đám thị vệ quả thực đã chấn áp được tất cả những tên phản loạn một cách nhẹ nhàng. Xét cho cùng thì những người gây nên sự náo loạn này gần như không ai biết võ tông. Tóm một cái ném một cái vào góc tường, chốc lát đã chất thành một đống cung nữ và thái giám. Nếu như không phải là xấu người đông... Mà các thái giám cung nữ lại vì điên loạn mà không sợ chết Ra sức phản kháng Thì có lẽ sự hỗn loạn này đã kết thúc từ lâu Lúc này tình hình đang dần dần được khống chế Chính tại lúc này, sự kỳ gì lại được phát sinh Một thì vệ sau khi đẩy ngã một cung nữ Đột nhiên thân người hắn thứng lại Tiếp đó bỗng ngửa mặt lên trời gào thét, Hai mắt đỏ ngao Nhìn giống như lên cơn điên Vụt cây xoay người lại. Người thị vệ bên cạnh hắn cũng chính là huyên để nhiều năm của hắn kinh hoàng hét lớn. Vương Tam, huyên sao vậy? Hai mắt vương tam đỏ ngao. Không nói lời nào. Thân người hắn co giật vài cái. Đột nhiên sơ. O. Oh. E. Eh. Tị. Một tiếng rút kiếm ra khỏi bao. Một tiếng hét lớn vang lên. Người huyên đệ tốt nhất của hắn đã bị một kiếm chém ngang eo chia thân người làm hai khúc. Tất cả những thì về có mặt đều kêu lên một cách kinh hãi. Tên vương tam đó cầm thanh trường kiếm máu còn đang nhỏ tỏng tỏng. Hai mắt nhìn chằm chằm vào những đồng đội ở xung quanh. Hai mắt toát lên sự hung tợn. Đột nhiên hắn gầm lớn một tiếng. Không cần biết ai với ai. Chỉ biết cầm kiếm chém loạn. chỉ trong chốc lát đã có mấy người bị hắn chém bị thương. Nhanh giết hắn đi. Thần kinh của hắn đã bị làm mê hoặc. Giết không phải bàn. Ngọc mãn lâu trầm giọng hạ lệnh. Lập tức mười mấy ánh kiếm đồng thời lóe lên chém về phía Vương Tam. Vương Tam cười lớn ha ha. Hoàn toàn không né tránh. Thanh kiếm trong tay hắn chém từ trên xuống dưới. Chém đôi một thì vệ khác ở vị trí đối diện với hắn. Nhưng cũng chính lúc đó người hắn cũng bị một cơn mưa kiếm chém cho thành bùn thịt. Đám đông thở hồng hộp tất cả đều vô cùng kinh hãi, không biết tại sao lại xảy ra chuyện kỳ lạ như này. Trong những tiếng thở gấp, đột nhiên lại có thêm mấy người thở mạnh hơn. Trong cổ họng phát ra những tiếng hơn. U. vinh Quy. Quy. À. Hơn. U. vinh Quy. Quy. À. Ánh mắt trở nên điên loạn. Cuối cùng cũng sống như Vương Tam. Trường Kiếm chém về phía những đồng đội bên cạnh mình. Ra tay một cách vô tình. Lần này đám đông sau khi nghe thấy những tiếng thở gấp của họ thì đã có đề phòng. Mấy người này chưa kịp gây ra sự tổn hại nào thì đã bị chém lăn ra đất. Từ từ giống như là bệnh dịch vậy những thì về có hơi thở gấp càng ngày càng nhiều hơn. Ngọc Mãn lâu đột nhiên vẫn hết công lực toàn thân. Mặt hắn biến thành màu xanh tím. Hét lớn một tiếng long trời nở đất. Tất cả những người có mặt đều rung người một cái. Thân người của Ngọc Mãn lâu vọt một cái lao xuống. Cả chân và tay đều được dùng. Những âm thanh ầm ầm bụt bụt nát lên không ngớt. Tất cả những thị vệ đều bị hắn đánh văng ra. Luồng trình lực này có thể làm cho họ không thể cử động được. Nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ngọc mãn lâu sắc mặt lặng như mặt nước Quay đầu lại nói với mấy cao thủ ngọc ra phía sau hắn Kiểu mê loạn với quy mô lớn như thế này Chỉ sợ là do nguồn nước có vấn đề Các ngươi lập tức đi khống chế ngự thiện phòng Bắt đầu từ bây giờ Bất kỳ ai cũng không được ăn uống gì Đồng thời hạ lệnh tất cả những ai có nội lực trong người Đều nhanh chóng đến tập hợp ở chỗ ta Bắt buộc phải nhanh bao gồm cả các ngươi Ngoài ra triệu tập ngữ của Thái Y Viện Xem họ có biện pháp đối phó gì không Lập tức đi làm ngay Tuân lệnh Mấy người đó biết là sự việc không thể chậm chế Vội lao đi như bay Thủ đoạn quá lời hại Tím tái nói Không ngờ trong lúc không ai biết gì Có thể làm cho nhiều người như vậy Đều thần kinh mê loạn Ngọc mãn thiên trợn tròn mắt Với trí tuệ của hắn Lúc này vẫn chưa biết là đã xảy ra chuyện gì Ngơ ngác hỏi Đại ca, đây là thế nào vậy? Chuyện là thế nào ư? Ngọc mãn lâu nổi giận trợn mắt nhìn hắn, nói. Nếu như suy đoán của ta không sai, chỉ sợ tất cả người trong hoàng cung đều đã trúng phải loại thuốc quái gì này. Thì vệ đều là những người biết võ công tự có sức mạnh để kháng cự, cho nên thời gian phát tác tương đối chậm. Cũng may là như vậy. Đầu tiên những người không biết chút võ công này sẽ bắt đầu phát tác trước. Điều này sẽ làm cho chúng ta có một thời gian kìm hoãn nhất định. Nếu không chỉ sợ đêm nay sẽ không còn Ngọc Gia này tồn tại nữa. Không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Ngọc Mãn thiên sườn sốt. Ngươi còn hoài nghi ư, nhìn bên kia mà xem. Ngọc Mãn lâu trầm giọng gầm gừ. Tên Vương Tam đó thần chí mất khống chế, tự tay giết chết huyên đệ của mình. Nếu như huyên đệ ta và ngươi cũng như vậy thì Ngọc Gia còn có thể tồn tại không? Ngọc Mãn thiên há hốc mồm, không nói ra được lời nào. Ngọc Mãn lâu vô cùng chấn tính. Từng mệnh lệnh được truyền xuống liên hồi. Hắn biết lúc này là sự tình khẩn cấp. Chỉ cần hơi có chút chậm trễ thì sẽ là một cuộc diện không thể cứu vãn. Hắn giải quyết công việc cực kỳ quyết đoán. Ngay lúc phát hiện ra chuyện này liền không chần chừ đánh ngã toàn bộ thị vệ. Sau đó tập trung tất cả các cao thủ của Ngọc ra lại. Làm như vậy vừa tiện cho việc chữa chỉ vừa tiện cho việc xử lý Đợi đến khi tất cả các mệnh lệnh được truyền xuống Ngọc Mãn Lâu thở dài một hơi Hiện nay hắn chỉ còn cách đợi chờ Ngọc Mãn Lâu ánh mắt phức tạp nhìn tam đệ của mình Nói Lão Tam Nhìn thấy chưa Đây chính là thủ đoạn mà người khác đối phó với Ngọc Gia ta Theo đệ thì thủ đoạn này thế nào Rất quang minh chính đại phải không Đây là chiến tranh, không có thủ đoạn nào mà không dùng đến cả. Ngọc Mãn Thiên mở miệng định nói gì. Nhưng hắn không làm sao nói ra được. Não bộ của hắn lúc này vẫn chưa kịp phản ứng xem rốt cuộc là thế nào. Chuyện này nếu như chỉ dựa vào ngoài ngoài thì tuyệt đối không thể gây nên hậu quả đáng sợ thế này được. Trong Ngọc Gia chắc chắn có gian tế tồn tại. ngọc mãn lâu gầm một tiếng lạnh lùng tình thế càng là phức tạp hiểm áp thì ngọc mãn lâu càng bình tĩnh chầm chầm bước hai bước nói đóng cổng thành từ giờ phút này bất kỳ ai cũng chỉ được vào không được ra một cao thủ bạc ngọc cuối cùng nhận lệnh rời đi lúc này trong hoàng cung một bầu không khí im ấm bao phủ mùi máu tanh từ từ bốc lên mặc dù là giữa ban ngày nhưng lại hiện ra một sự âm u đến đáng sợ Bên ngoài, những tiếng hỗn loạn càng ngày càng lớn. Dần dần cả Đông Nam Tây Bắc đều có. Giống như là cả thành minh ngọc này đang loạn hết cả lên. Vô số nơi có những ngọn lửa lớn, khói đen bốc mù trời, giống như là ngày tận thế đến một cách đột ngột. Ngọc mãn lâu chầm chậm bước hai bước lên trước, hắn vô cùng âm trầm Những âm thanh náo loạn càng lúc càng gần. Đột nhiên quỳnh một tiếng vang lên. Bên ngoài hoàng cung những tiếng đao kiếm chém vào nhau vang lên. Một thống lính áo vàng chạy vụt vào, quỳ xuống đất, nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, nhị hoàng tử điện hạ không biết tại sao, đột nhiên điều động binh mã đang tiến đánh hoàng cung." "Cái gì?" Ngọc Mãn Lâu, Ngọc Mãn Thiên, Ngọc Hoàng hậu cả ba người đồng thời kêu lên kinh ngạc. Vừa nãy Ngọc Mãn Lâu vừa truyền lệnh. Trong số các thị vệ hoàng cung Những ai có nội công trong người đều bị trói lại để chờ cứu chữa Hoàng cung hiện nay Lực lượng thủ về cũng chỉ không đến 100 người Tại sao lại cứ là lúc này xảy ra binh biến Ngọc mãn lâu lập tức quay người Sát khí tràn ngập khắp nơi Người khác như vậy thì cũng đành con trai mình Tại sao lại tạo phản với mình Mà lại còn là vào lúc này Ngọc mãn lâu không nói lời nào Đột nhiên bước nhanh ra ngoài Một bóng người vụt qua, Ngọc Hoàng hậu giang hai tay ra chặn trước mặt hắn, nói Hoàng thượng, người biết rõ là Hoàng nhi nó Nó không biết chừng là bị người ta hạ độc, thần trí của nó đã không còn tỉnh táo cũng nên Thần chí không tỉnh táo mà có thể điều động binh mã tấn công Hoàng cung Tiến đánh cha nó Nó cũng đúng là có bản lĩnh quá Ngọc mãn lâu sắc mặt lạnh băng Nếu như không phải là nó lúc nào cũng muốn đoạt lấy hoàng vị này Thì sao lại tấn công hoàng cung vào lúc này Thơm Thần chí không tỉnh táo ư Càng không tỉnh táo Thì càng không thể tha thứ Tránh ra Thấy hoàng hậu vẫn chắn trước mặt Ngọc mãn lâu sắc mặt không chút biểu lộ tình cảm Đột nhiên bê A Cơ Tát một cây vào mặt hoàng hậu Hoàng hậu bị đánh bay ra ngoài ba trượng ngồi cũng không ngồi dậy được bước chân của ngọc mãn lâu không dừng lại lao đến cổng hoàng cung đại ca khoan đáp ngọc mãn thiên vọt người lao đến chặn hắn lại nói chuyện lớn như thế này sao có thể khinh suốt hương biết nó không phải là do bản tính mà vậy chẳng nhẽ hương còn muốn xử lý nó ngọc mãn lâu từ trong đáy mắt bốc lên ngọn lửa cuồng loạn hắn nhìn chằm chằm vào ngọc mãn thiên khàn khàn giọng nói Người đời có thể phản ta Giết ta Nhưng suy có mấy người là không được Ngươi và nhị để không được Con trai của ta càng không được Nhưng huyên kể cả là muốn xử lý nó Thì cũng phải giải độc xong hắn hay chứ Ngọc mãn thiên tính tình thẳng thắn Sàng khoái Hiện nay hắn đã quên hết sự buồn bực vừa nãy Nóng ruột đến toát hết mồ hôi Nói thế nào thì đó cũng là con trai ruột của đại ca hắn Chương 756 họa loạn chi nguyên Từ xa vang đến một tiếng quát lớn Các người đang làm gì vậy? Dừng tay ngay cho ta Chính là mệnh lệnh của Ngọc mãn Lâu Lúc này các cao thủ của Ngọc Gia toàn bộ đều đã phóng đến Những tiếng loạn soạt vang lên khắp nơi Từ bốn phương tám hướng các cao thủ của Ngọc Gia lao đến ầm ầm Chỉ thoáng chốc đã xoay chuyển cuộc sống toàn bộ những tên làm phản Chỉ để lại nhị hoàng tử lúc này đang tóc tai rú rượi, Hai mắt đỏ ngao. Hô chém hô giết. Tất cả những người có mặt đều không hiểu gì cả. Số quân làm phản cộng lại cũng chỉ được bốn 4.000 người. Chỉ dựa vào một tí lực tượng này mà lại dám tấn công vào hoàng cung. Muốn thay đổi triều đại. Chỉ nói lực lượng trong tay của nhị hoàng tử cũng đã hơn hai vạn. Sao lại chỉ xuất hiện có một nhóm người thế này. Điều này chẳng phải là rất kỳ quặc sao Ngọc mãn lâu chầm chầm bước lên trước Sắc mặt hắn không vui không nổ, Cứ thế từ từ bước đến trước mặt đứa con trai thứ hai của mình Đột nhiên giơ tay tát mạnh một cái vào mặt nhị hoàng tử Choát một tiếng Nhìn hoàng tử mồm phun máu tươi Vừa há mồm ra liền có mười mấy cái răng lóc tóc rụng xuống Đầu hắn nghiêng sang một bên Không nói được tô nào Ngã xuống bất tình Giải về nhốt vào trong nhà lao Bất kỳ ai cũng không được đến thăm Kẻ nào vi phạm giết không cần hỏi Ngọc Mãn Lâu ánh mắt sắc như dao Nói một cách lạnh lùng Báo Lại một người cưới ngựa lao đến Người trên ngựa toàn thân mặc đồ tăng Ngọc Mãn Lâu bỗng cảm thấy điều gì đó không lành đã xảy ra Bẩm báo Hoàng thượng Tam Hoàng tử Tam Hoàng tử Người đến báo nhìn thấy Ngọc Mãn Lâu liền lập tức lăn xuống ngựa Toàn thân run rẩy lắp bắp nói không thành câu Tam Hoàng Tử làm sao? Ngọc Mãn Lâu vẫn rất bình tĩnh Nhưng ốm tay áo hơi run run trong giọng nói có hơi chút khàn khàn Tam Hoàng Tử Các thị vệ trong phủ của Tam Hoàng Tử không biết tại sao Đột nhiên làm phản Trong lúc không kịp đề phòng Tam Hoàng Tử đã Đã bị hạ độc thủ Người đến bẩm báo nói xong liền lấy đầu đập xuống đất khóc to thành tiếng. Ngọc Mãn lâu há hốc mồm. Nhưng hắn không nói ra được thành tiếng. Thân người hắn lặng lẽ lùi về sau một bước. Đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân vô lực. Không còn một cái gì cả. Tất cả ba đứa con trai. Con trai cả Lưu Vân thì đã bị giết hại từ lâu. Con trai thứ hai thì hôm nay mưu phản. Còn đứa con trai thứ ba thì bị người ta giết hại. Phía sau lưng hắn bỗng vang lên bịch một tiếng, hoàng hậu vừa mới tỉnh dậy lại lần nữa ngất lịm đi. Nỗi đau mất con đâu chỉ là của mình Ngọc Mãn lâu. Tất cả những người có mặt đều im như thóc, không ai dám hé răng nói một lời. Hồi lâu, Ngọc Mãn lâu từ từ hoàn hồn trở lại. Hắn loạng choạng một bước khi mấy cao thủ bạch ngọc ở hai bên định đỡ hắn thì đột nhiên hắn tự mình đứng thẳng trong miệng phụt một tiếng phun ra một ngụm máu đỏ tươi ngọc mãn thiên ngơ ngác đứng một bên hắn mặc dù trước giờ không thích hai đứa cháu này nhưng nhìn thấy chúng có kết cục như vậy cũng cảm thấy trong lòng vô cùng thống khổ hồi cung hồi lâu ngọc mãn lâu nghẹn lời quay người từ từ bước về phía hoàng cung Hắn cố hít thật sâu Nhưng thân người hắn dường như vẫn không thể đứng thẳng được như trước Thành minh ngọc lần này giống như là vừa bị thổ phỉ giày xéo Cướp đốt, giết một lượt Sự tổn thất là không thể tính toán được Một đô thành đẹp như vậy Không ngờ trong có mấy ngày biến thành sơ sát tiêu điều Không bao giờ có thể hồi phục lại như trước đây Cuộc hỗn loạn lấy ngọc ra làm trung tâm Mười dặm xung quanh đều bị ảnh hưởng Có đến cả nghìn căn nhà bị đốt cháy. Cả vạn người tàn sát lẫn nhau mà chết. Khu vực nghiêm trọng nhất của sự hỗn loạn gần như là biến thành một đống đổ nát. Nhà nhà thống khổ. Đau thương. Những giải phướn trắng gọi hồn bay khắp nơi. Lất phất trong gió. Nếu như có ai đứng ở một vị trí trên cao nào đó nhìn xuống. Chắc chắn sẽ nghĩ rằng có bão tuyết. Mà đến tận lúc này. Vẫn không có ai biết tất cả những điều này rốt cuộc là tại sao Rốt cuộc là do nguyên nhân gì mà xảy ra Tất cả đều rất mơ hồ Không tài nào hiểu được Kể cả muốn tìm một kẻ nào đó để thế tội thì cũng không biết tìm ai Ba ngày sau, sự hỗn loạn cuối cùng cũng chấm dứt Ngọc Tam gia ngọc mãn thiên mấy ngày này bận tối tăm mặt mũi Những tiếng quát tháo của hắn không ngước vang lên Nếu nói có người có được lợi từ sự việc lần này thì chắc là chỉ có Ngọc Tam Gia. Bởi vì xảy ra sự việc lần này, Ngọc Mãn Lâu đã xá miễn tội cho hắn. Bảo hắn chủ trì đại cục. Quả thật là sau sự việc lần này, những người mà Ngọc Mãn Lâu có thể tin tưởng được là quá ít. Các quan văn của Vương quốc Ngọc Gia đã chết đến 6% cuộc đại loạn lần này. Còn Ngọc Mãn Lâu cũng vì chuyện này mà nằm bẹp trên giường. Kể cả là hắn không muốn dùng Ngọc Mãn thiên thì cũng đành phải dùng. Những nhân vật có thực quyền của Ngọc ra trong toàn thành. Hiện giờ cũng chỉ còn lại một mình trong tầm cung của Ngọc Mãn lâu. Trên chán hắn trường một cái khăn trắng. Giống như là đã ngã bệnh. Hoàng thượng, vấn đề xuất phát từ hồ thái Ngọc trong thành. Một lão già gầy gò quỳ trước giường của Ngọc Mãn lâu, nói. Vi thần sau khi biết được chuyện này. Đã lập tức khống chế nguồn nước. Sau khi điều tra bước đầu, phát hiện ra trong nước hồ của Hồ Thái Ngọc tồn tại một lượng lớn mê dược. Hồ Thái Ngọc mê dược đã làm rõ thành phần của thuốc chưa cần phải cứu chữa như thế nào. Ngọc Mãn lâu trao này khẽ lầm bẩm nói. Hồ Thái Ngọc ở ngay gần Ngọc Gia. Nước hồ rất trong là nguồn cung cấp nước chủ yếu của Ngọc Gia và người dân xung quanh. Nói là mê dược có lẽ cũng không đúng lắm Lão già đó ngầm nghĩ một hồi, nói Loại thuốc này vô cùng cổ quái Sau khi sử dụng một thời gian nhất định Sẽ làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác cực quái gì Không những thế làm cho người ta trở nên nóng nảy cực độ Trở nên hăng máu gấp trăm lần so với bình thường Nếu nói là gan to tài trời thì cũng không quá Hắn ngẩng đầu lén ngước nhìn ngọc mãn lâu một cái tiếp tục nói Chỉ cần dùng loại thuốc này thì những dục vọng trong lòng của con người sẽ trở thành không có cách nào có thể khống chế được Tất cả mọi hành động đều không thể tự chủ Không cách nào chế ngự được cả những ham muốn đê hèn nhất trong lòng Chỉ biết dựa vào bản năng để hành động Hoàn toàn không tính đến hậu quả phi thần đã làm một cuộc thử nghiệm trên 5 người Một người trong số đó không cách nào phát tiết được đã giết chết cả vợ của mình Một người thì lao vào thanh lâu Cứng hiếp một kỹ nữ một người sách đao xông vào nhà thượng cấp gây náo loạn Đòi chém giết thượng cấp của hắn Còn hai người khác thì lao vào tiền trang Đại loại như ngân hàng, nhà băng bây giờ Ngay giữa ban ngày để cướp tiền Trên đời này lại có loại thuốc đáng sợ đến vậy sao Ngọc mãn lâu hít sâu một hơi Có cách nào để thu thập với số lượng lớn không? Khuôn mặt lão già lộ ra nét khó xử, nói. Khởi bẩm hoàng thượng. Loại thuốc này là vô cùng kỳ lạ. Vi thần chưa từng nghe nói đến. Cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hơn nữa, hồ thái ngọc nhiều nhất là sau một ngày nữa sẽ hồi phục lại bình thường. Dược tính mất đi hoàn toàn. Đến lúc đó những người bị mê loạn cũng sẽ hồi phục lại. Giống như một cơn mơ. cho nên chuyện này nếu đã như vậy theo như ông nói thì chuyện này có phải là do con người làm không ngọc mãn lâu hỏi trước nay vi thần chưa từng được nghe nói đến loại thuốc cổ quái này hơn nữa trong các ghi chép của một nơi gơ y nơi năm nay cũng chưa từng xảy ra chuyện như thế này cho nên vi thần cho rằng lão già nuốt một miếng nước bọt nói chuyện này là do thiên tai Hoàn toàn không phải là do con người gây ra Ồ, là như vậy à Ngươi lui xuống đi Ngọc Mãn lâu lặng lẽ nằm xuống Nhắm chặt hai mắt lại Lão già dập đầu một cái Lùi ra ngoài Thiên tai Sao có thể là thiên tai được Con người không thể gây ra được chuyện này ư Ngọc Mãn lâu lầm nhầm nói một câu Trên mặt bỗng toát ra vẻ hung tợn Hét lớn Người đâu Hai người mặc áo đen thình lình xuất hiện Ngọc mãn lâu bỗng cảm thấy thương cảm Trước đây mỗi lần hắn gọi người đến đều người trong số huyên đệ nhà hồn phách Nhưng hiện nay huyên đệ nhà hồn phách đã ngủ một giấc dài ở thừa thiên Không bao giờ có thể xuất hiện trước mặt hắn được nữa Hai người các ngươi tìm cơ hội lặn xuống đáy hồ Xem xét một cách cẩn thận Xem có gì bất thường không Vâng Sau khi hai người này rời đi Ngọc Mãn lâu khẽ trao mày. Hắn ngầm nghĩ hồi lâu. Mở miệng định gọi người đến. Nhưng rồi lại không nói gì. Bỗng nhiên trong lòng hắn cảm thấy rất cô độc. Bản thân hắn lúc gặp phải chuyện lớn như thế này, không ngờ một người có thể bàn bạc cùng cũng không có. Chuyện này rốt cuộc là thiên tai, hay là do người làm. Ngọc Mãn lâu cảm thấy chuyện này rất có khả năng liên quan đến lăng thiên. Nhưng Lăng Thiên hiện nay đang bận cho đại lễ khai quốc Còn đang điều binh khiển tướng Sao có thể còn thời gian làm chuyện này Hơn nữa Chuyện này nếu như là do Lăng Thiên gây ra Cơ hội tốt như thế này Lăng Thiên sao có thể không có bước tiếp theo Điều này đúng là quá không phù hợp với phong cách của Lăng Thiên Nếu như hắn có loại thuốc cổ quái như thế này Thì thiên hạ này còn có ai đáng là địch thủ của hắn Chỉ cần trước lúc đánh nhau, thả loại thuốc đó vào trong nguồn nước của quân địch thì còn có kẻ địch nào là không thể đối phó. Mấy ngày này Ngọc Mãn Lâu giả vờ ngã bệnh. Hắn ngấm ngầm bố trí tất cả các cao thủ đỉnh cực của Ngọc ra để chuẩn bị đối phó với cách mà hắn bước tiếp theo của Lăng Thiên. Nhưng không ngờ lại hoàn toàn không có chút động tính gì. Điều này làm cho sự nghi ngờ vốn dĩ của Ngọc Mãn Lâu bị lung lay không ít. Thật ra Ngọc Mãn Lâu đã đoán hoàn toàn đúng chuyện này đúng là do Lăng Thiên gây nên. Chỉ là biến cố bên trong đó, đến bản thân Lăng Thiên cũng không xử liệu được. Trong một lần luyện thuốc, Lăng Thiên đã vô cùng ngẫu nhiên phát hiện ra loại cỏ kỳ quái này. Có tên gọi là hắc Á Thảo. Mà công dụng của loại cỏ này không khác là bao so với cây anh túc trên trái đất. Nhưng bá đảo hơn rất nhiều so với cây anh túc bình thường. Quả thật là một loại thuốc kích thích gây ảo giác thiên nhiên. Thế là hắn liền lệnh cho Thủy Tinh Lâu thu mua và trồng với số lượng lớn một cách bí mật. Lần trước sau khi đến thành Minh Ngọc, người của Thủy Tinh Lâu nói là loại cỏ này đã tích chứ được cả một nhà kho. Lăng thiên liền dùng thời gian mấy ngày đem số cỏ này trộn với cỏ thiên niêm. Loại cỏ keo có tác dụng kết dính và thủy dung đan. Loại thuốc giúp hóa tan trong nước. sau đó toàn bộ điều chế thành dạng bột lúc đầu hắn muốn dùng luôn lúc đó nhưng cảm thấy vật này có sức phá hại rất lớn thế là hắn do dự không quyết trước lúc đi lăng thiên kéo theo ba túi thuốc lớn dùng vải dầu quấn chặt sau đó lặn xuống đáy hồ thái ngọc chôn ba bao thuốc này ở bên dưới chỗ nguồn suối dùng đá nặng đè lên cũng chính là để lưu lại dành lúc vạn bất đắc dĩ Nếu như đến thời khắc cuối cùng mà vẫn không giành được phần thắng thì không biết chừng chỉ còn cách dùng đến quả bom hẹn giờ này. Nhưng thủ đoạn mà ngọc mãn lâu dùng trước buổi lễ lập quy. U. O. C. D, D. D. Quy. Quy. E. Quốc thần châu đã làm cho lăng thiên đại nổ. Thế là liền gửi bộ câu đưa thư. Thông báo cho các thuộc hạ của Thủy Tinh lâu. Phá sách vài dầu để cho toàn bộ thuốc bột được phát tán ra Loại thuốc bột này vốn dĩ sau khi hóa vào nước sẽ bị tản mạn Nhưng lăng thiên đã trộn thêm vào thiên niêm thảo và thủy dung đan Làm cho nó sau khi hóa tan vào nước mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất Dĩ bị chi đạo, hoàn bị chi thân Đại loại là ăn miếng trả miếng Nếu như Ngọc Mãn lâu không phải là định dùng thủ đoạn quá thâm độc thì Lăng Thiên tuyệt đối sẽ không dùng đến thủ đoạn này để trả miếng. Chương 757 Tiến đến Đông Nam Trong mắt nguồn thì nước không ngừng được đẩy lên thuốc bột sẽ nhanh chóng được phát tán khắp hồ. Theo như dự đoán của Lăng Thiên Quả nhiên gây nên một vụ đại loạn lớn ở thành Minh Ngọc Một sự hỗn loạn trước giờ chưa từng có Nhưng ngay đến người gây ra chuyện này như Lăng Thiên cũng không biết được hiệu lực khủng khiếp của loại thuốc này Bởi vì loại thuốc này chỉ cần là người có nội lực cao thì sẽ có thể dựa vào công lực của mình để kìm hãm sự kích thích trong người lại Không quá một ngày sau là dược tính sẽ hoàn toàn mất đi Cho nên Lăng Thiên cho rằng Chỗ thuốc bột này cũng chỉ có thể làm ngọc ra náo loạn một trận để làm trò cười cho thiên hạ mà thôi Nhưng thật không ngờ Chỉ có chỗ thuốc đó thôi mà đã gần như hủy hoại được cả ngọc gia quốc của thử hỏi thế gian này có bao nhiêu người có nội lực cao thâm. Càng húng hồ lúc Lăng Thiên thử nghiệm loại thuốc này là chính bản thân hắn đã thử một chút, sau đó lập tức vận công. Thế là có thể khống chế được, cho nên hắn mới cho rằng loại thuốc này cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng kể cả là chỉ tính công lực của Lăng Thiên năm đó trên đời này có bao nhiêu người có thể đạt đến được. Thế là trong lúc cố ý vô ý liền gây ra trận đại loạn này cho Ngọc gia. Điều này quả thật là nằm ngoài dự liệu của Lăng Thiên đành xem là đánh đại mà chúng. Đáng tiếc, chỗ thuốc bột này đã không còn nữa. Nếu không lấy chỗ thuốc bột này làm tiên phong, thì còn có đối thủ nào là không thể chinh phục được. Bầu trời hôm nay đúng là đẹp. Ánh nắng mùa xuân trói giỏi, phong cảnh đông nam đẹp như trong tranh. Thùy liễu bích ba tam thiên lý, Yểu điệu thanh ti cửu vạn điều. tỏa quan thế gian phong vân động, vì ngã đông nam để nhất tiêu. Nghĩa, liễu rủ ba nghìn giám bích ba. Chính vạn nhành liễu hiểu điệu trong gió. Ngồi nhìn thế gian xoay chuyển. Tiêu ra là đệ nhất ở đông nam. Đại loại là vậy nha. Hề, lăng thiên cưới trên ngựa. Mồm ngâm bài thơ về phong cảnh nghìn năm của tiêu ra. Nhìn bốn chữ lớn bích ba tiên uyển Bất giác trong lòng hắn cảm thấy trong lòng phơi phới Vô cùng cảm khái Nếu như tiêu ra không phải là tuân theo cổ huấn Lời giáo huấn của cổ nhân Tuyệt đối không tham gia vào chuyện tranh giành thiên hạ Thì chỉ sợ bản thân mình có thống nhất được thiên hạ Cũng sẽ không thể làm gì được một gia tộc lớn như thế này Phía trước có đơ hiểm trở Một người đóng lại vạn người không mở ra được Phía sau có nguồn tài nguyên bất tận, tự cung tự cấp, không bao giờ thiếu thứ gì. Kể cả bản thân mình không muốn, không cam tâm thế nào đi chăng nữa. Cũng chỉ có thể lặng lẽ thừa nhận sự tồn tại của tiêu gia. Cần phải biết là tiêu gia ở Đông Nam từ lâu đã thâm căn cố đế, những lời đánh giá của lòng dân là cực tốt. Không sai. Lăng thiên có thể lợi dụng một thứ đồ vượt thời đại là thuốc nổ để giành lấy thiên hiểm quan. Nhưng muốn gây nên cuộc đại chiến thì ít nhất cũng phải có một lý do. Sư suốt vô danh. Vọng động tiêu ra. Thì bắt buộc phải vén màn chiến tranh. Nếu như có chiến tranh thì không thể tránh được việc sinh linh lầm than. Hơn nữa. Cho dù là chiến thắng. Cho dù là sử sách sẽ được lăng thiên viết lên. Nhưng trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ để lại một kết cuộc thê lương. Đánh mất lòng dân. Thế nhưng... Đối diện với sự thay đổi của thế gian Trong tay nắm giữ lượng tài phú cực lớn Có cả trăm nghìn vạn hùng quân như tiêu gia cuối cùng Thì cũng không thể chống lại được sự cám dỗ cực lớn của vị trí thiên hạ trí tôn Câu kết với thiên thượng thiên Muốn vấn đỉnh Giang Sơn Nhưng không ngờ đến Đông Nam còn chưa bước ra được thì đã bị thảm bại Thảm bại đến mức không thể ngóc đầu dậy được Lăng thiên dựa vào khoảng ngàn khối thuốc nổ, một tiếng nổ lớn, long trời nở đất, giang sơn chảy ngược Làm cho thiên hiểm quan biến hành một sánh trời Từ đó hủy diệt đội quân xâm lược của tiêu gia Cũng đã phá tan một cách triệt để giấc mộng bá chủ của tiêu gia Tiêu phong dương nhìn giang sơn vẫn đẹp như trong tranh của cảm khái vạn phần Biến địa thủy liễu ánh xuân lục Phú quý tiêu gia nhất thiên niên. Câu nói này chính là được tổ tiên tiêu gia lưu lại Nhưng cho đến tận hôm nay tiêu phong dương mới biết Tiêu gia giàu có hoàn toàn không phải là do liễu rủ mặt đất Mà là do nhân tâm Từ lúc tiêu gia trỗi dậy cho đến nay Tiêu gia đã hùng cứ đông nam Vừa đúng tròn một ngàn năm Không nhiều hơn một năm Cũng không ít hơn một năm Đúng là rất trùng hợp Trùng hợp đến mức làm người ta phải kinh ngạc Chẳng nhẽ thật sự có số trời Tất cả đã được định sẵn. Tiêu phong dương tiêu nhị ra sau khi trải qua sự chắc trở chấn động nhất trong cuộc đời lại một lần nữa về đến trước cửa nhà. Trong lòng hắn bất giác nhớ lại câu nói mà tổ tiên lưu lại đó. Không nén được cảm xúc. Nước mắt tuôn rơi. Là hổ thẹn với tổ tiên. Hắn còn có mặt mũi nào mà nhìn mặt tổ tiên dưới địa phủ. Hôm nay và sau này tiêu ra có lẽ sẽ vẫn còn tồn tại. Chỉ vì một đứa con gái của Tiêu Gia mới tồn tại được Sẽ không bao giờ còn có được sự huy hoàng như ngày xưa Còn về những ngày tháng độc bá Đông Nam Thì đã là một đi không trở lại Lăng Thiên đổi một cái nón lá sồng vành Cùng với đội ngũ sứ giả của Tiêu Gia Bước vào trong bít ba tiên uyển trong truyền thuyết Mặt trời nghiêng về hướng Tây Dưới sự chiếu rọi của ánh tàn dương làm cho cả bích ba tiên uyển đều khoác lên một màu đỏ thấm rực rỡ vô cùng đại trưởng môn có lệnh u hàn sư muội đến ẩm long cư một chuyến nhanh nhất có thể không được chậm chế một người đàn ông mặc áo bào xanh tay cầm một lệnh bài bằng bạc đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người hắn nhìn chằm chằm vào người tiêu u hàn còn đối với vị tiêu nhị gia tiêu phong dương quyền cao chức trọng thì cứ như là hoàn toàn không trông thấy Tiêu Phong Dương trong lòng khẽ cười một cách lạnh lùng chẳng nhẽ thiên thượng thiên các người sau này sẽ vẫn là thiên thượng thiên sao. Cho tiểu tử ngươi lên mặt lần cuối cùng. Tiêu U Hàn trên mặt toát ra nét không vui, miễn cứng nói. Vâng, U Hàn sư muội, chúng ta đi luôn chứ. Người đàn ông mặc áo bào xanh này khoảng hai mươi mấy tuổi. Dáng vẻ anh Tuấn. Nhưng áng mắt thì đảo liên hồi. Làm người khác có cảm giác khó chịu rất khó nói. Tiêu U Hàn bỗng cảm thấy lành lạnh ở mặt. Trong lòng lo lắng không yên. Trong lòng nghĩ thầm. Người này vô lễ như vậy. Mặt quan tài. Cách gọi của Tiêu U Hàn đối với lăng kiếm. Nhìn thấy liệu có tức giận không nhỉ. Nghĩ đến đây nàng bỗng bất giác đỏ mặt. Len lén liếc nhìn sang bên cạnh nàng mấy cái. Đột nhiên trong lòng nàng như bừng tỉnh. Tại sao mình lại để ý đến cảm nhận của hắn nhỉ? Chẳng nhẽ mình đắt. Đã... Cũng là Cả quãng đường lăng kiếm giống như một tảng băng bước theo sau tiêu u hàn. Hai người giống như là nam cực với bắc cực. Toát ra hàn khí ghê người. Làm cho những người đi cạnh họ đều cảm thấy toàn thân lạnh buốt, Ngay cả người luyện hàn băng thần công sắp đạt đến đẳng cấp thượng thừa như Lê Tuyết cũng cảm thấy dùng mình. Chỉ có hai người này là không thấy làm sao cả trên cả quãng đường dường như đã quen với sự tồn tại của đối phương Nhưng khi vừa đến đây thì không thấy bóng sáng của lăng kiếm đâu nữa Chính lúc nàng đang ngơ ngác thì bên tai đột nhiên nói Đừng nhìn lung tung ta sẽ luôn ở bên cạnh cô Tiêu u hàn gần như kinh ngạc kêu lên thành tiếng Tù âm thành tuyến truyền âm mật nhập Thật không nhìn ra càng không thể ngờ đến võ công của mặt quan tài lại đã đạt đến mức độ cao như thế này Đây là thuật truyền âm mà chỉ có các cao thủ nội công đạt đến cảnh giới thượng thừa mới có thể sử dụng được Nghĩ vậy trong lòng nàng bỗng cảm thấy vui mừng Võ công của hắn cao cường như vậy Xem ra chỉ cần có mình tương trợ Kể cả là việc không thành thì tháo chạy cũng không thành vấn đề Đang nghĩ đến đây đột nhiên bên tai lại vang lên giọng nói Ánh mắt nhìn cô của thằng cha này làm ta thấy ghét. Chút nữa hắn chắc chắn là kẻ phải chết đầu tiên Tiêu U Hàn nhìn lên trời Tên mặt quan tài này đúng là không biết chữ tử viết như thế nào Người có thể giữ được cái mạng thì hãy cười Còn dám ngông cuồng nói muốn giết kẻ này kẻ kia Đúng là không biết bản thân mình nặng được mấy cân mấy lạng Xem ra đúng là nói phép nhiều thành nghiện rồi Tự cho mình là lâu chủ để nhất lâu sao? Bên tai lúc này tính lặng không còn bất kỳ tiếng gì. Tiêu U Hàn ngước mắt nhìn Tiêu Phong Dương một cái. Tiêu Phong Dương cười ha ha, nói. U Hàn, mộng lão đã muốn cháu đến đó. Vậy thì cháu nhanh nhanh đi đi. Thân là hậu bối, sao có thể để tiền bối đợi được. Tiêu U Hàn ở một tiếng nhảy lên ngựa phóng về phía trước. Người đàn ông mặc áo bào xanh đó cười hai tiếng kỳ quái, chắp chắp tay nói. Tiêu nhị ra cáo từ. Chưa đợi tiêu phong dương đáp lời hắn đã quất ngựa đuổi theo tiêu u hàn mà đi quả thật là vô lễ đến cực điểm. Dung nhan tuyệt thế bên dưới cái nón rộng vành của lăng thần xuất hiện nét khinh thường thấp giọng nói. Chỉ cần từ hành vi của tên đệ tử này có thể nhìn ra. Thiên thượng thiên so sánh với vô thượng thiên đúng là khác một trời một vực. Từ lâu đã không thể so sánh. Môn phái như này quả thật cũng đã đến lúc hết thời rồi. Làm sao có đủ tư cách cùng được vào tam đại ẩn tông cùng với vô thượng thiên chư? Lê Tuyết cười tán đồng, nói ếch ngồi đáy giếng, không biết bầu trời lớn thế nào cuồng ngạo như vậy, chỉ có con đường chết mà thôi Lăng thiên khẽ cười một tiếng, nói Nếu đã như vậy thì giết sạch một cách triệt để thôi truyền mệnh lệnh của ta, một người cũng không được để thoát Ôm tay áo của lăng thần khẽ sung một cái Một sợi chỉ màu đen bay ra từ trong tay áo nàng Bắn ra ngoài mười mấy trượng Một tiếng kêu của chim ưng vang lên Ngậm lấy sợi chỉ Bay vọt lên trời Biến mất không nhìn thấy nữa Tống quân thiên lý vẫn chưa đến Có nên đợi ông ta không Lê Tuyết trao mày thấp giọng nói Thiên thượng thiên tử sĩ ba nghìn Đệ tử môn phái còn có khoảng một trăm người Thực lực như vậy Nếu như đánh chính diện Chỉ sợ chúng ta cũng khó tránh khỏi thương vong Lăng thiên cười nhạt một tiếng Nói Ông ta đã đến rồi Nói rồi hắn ngước mắt lên Nhìn về phía một cây thủy dương cổ thụ ở phía xa Cười một cách đầy ẩn hừm. Tên tiểu tử Lăng thiên Dám hô hào bản tỏa đến đây Gan ngươi cũng lớn lắm đấy Một tiếng hừm lạnh lùng từ trên cây thủy dương vang đến Lăng thiên vẫn chưa kịp đáp lời thì một bóng đen vọt ra từ trên tây. trước mắt cách đã không thấy đâu. Hướng bay đi chính là hướng tiêu u hàn vừa đi. Lăng thiên cười cười, sờ mũi tự lẩm nhẩm nói. Trợ thủ miễn phí như này, không dùng thì đúng là lãng phí mà. Tống quân lão huyên ta chỉ là không nhẫn tâm nhìn tài nguyên bị bỏ phí mà thôi. Nói rồi hắn quay người lại, nhìn tiêu phong dương, nói. Tiêu nhị ra. Sự việc đã đến nước này đã không còn cách nào có thể lựa chọn đại biến sắp diễn ra Lát nữa ông ra sức tụ tập người của tiêu gia Tập trung ở chỗ ông Để kế sách được vẹn toàn Xin ông ra nghiêm lệnh Không một người nào của tiêu gia được nhúc tay vào cuộc chiến sau đó Như vậy thì tiêu gia các ông có lẽ còn có thể giữ được vài phần nguyên khí Tiêu phong dương trợn mắt há mồm không nói được lời nào Hắn biết cuộc tấn công này rất nhanh sẽ diễn ra Cũng biết là trận đánh này chắc chắn sẽ nhanh như sấm sét, Sống chết thắng bại chỉ trong một trận Nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ Lăng thiên không đợi người của tiêu gia làm ra sự sắp xếp cụ thể Cũng không gặp mặt ra chủ tiêu gia là tiêu phong hàn Đã đơn phương phát động hành động Lăng thiên thở dài một hơi, nghĩ một lát rồi giải thích Tiêu nhị ra Hành động này có lẽ là có chút gấp gáp. Nhưng Mộng Phiên Vân đã cho gọi Tiêu U Hàn Tiểu Thư về trước. Chỉ cần biết được chuyện ở Thừa Thiên. Bất luận là hắn có phản ứng thế nào thì chắc chắc sẽ có hành động. Chúng ta không hành động. Thì sẽ làm mất đi tiên cơ. Điểm này Tiêu nhị ra chắc là hiểu. mươi 758. Để nhất lâu chủ Tiêu Phong Dương đương nhiên là biết. Nhưng hắn cho rằng đã đề phòng một cách nghiêm mật. Thông tin này tuyệt đối không có lý do gì có thể bị tiết lộ ra được. Kể cả mộng phiên vân sau khi biết được mà có hành động thì cũng phải cần có thời gian. Trong quá trình đó tiêu ra có thể sắp xếp một cách khẩn cấp. Để nắm chắc phần thắng thì cũng có thể nhân đó bố trí cho những người già yếu và phụ nữ trẻ em tránh nạn trước. Lăng thiên lắc lắc đầu thở dài một hơi. Không sai. Công tác bảo mật thông tin bên lăng ra quả thực là vô cùng nghiêm mật. Nhưng đại lễ lập quốc của Lăng Gia được tổ chức thành công. Không có một chút chắc trở nào. Điều này đã cho thấy rõ kế hoạch của Thiên Thượng Thiên ở Thừa Thiên đã thất bại hoàn toàn. Lại không có thông tin gì được truyền ra. Không những thế Tiêu Nhị Gia lại có thể trở về một cách bình an. Điều này nói lên cái gì? Nếu như không nằm ngoài dự liệu của Lăng Thiên. Thì chỉ sợ lúc này người của Tiêu Gia đang nằm trong sự khống chế của Thiên Thượng Thiên. Nếu như thiên thượng thiên hành động thì việc đầu tiên sẽ là giết sạch những người này Nếu như cứ phải đợi đến khi thiên thượng thiên hành động trước Thì chỉ sợ đến lúc đó cả gia tộc tiêu gia đã chết không còn ai nữa rồi Sự hiểm ác của người trong giang hồ không phải là những người có cuộc sống nhung lụa. Con em thế gia này có thể hiểu được Đừng được Thiên thượng thiên biết vô cùng rõ Bản thân chúng chỉ sợ đã đi đến đường cùng Chúng chắc chắn đã bị tiêu ra bán đứng. Nếu như đến thủ đoạn cá chết thì lưới phải rách cũng không có thì còn gọi gì là thiên thượng thiên. Môn chủ thiên thượng thiên là mộng phiên vân bỗng cảm thấy trong lòng rất bực bội khó chịu. Không những thế còn thấy hoang mang. Cảm giác này là khó chịu vô cùng. Dường như bệnh của hắn lại sắp phát tác vậy. Hắn nỗ lực khắc chế sự bực dọc trong người đứng một cách tính lặng bộ dạng như đang nắm chắc điều gì đó. Nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết bàn tay phải giấu trong ốm tay áo của hắn từ lâu đã ướt đấm mồ hôi lạnh. Đã chuẩn bị xong cả nhà tiêu ra trên dưới tổng cộng 736 người, hiện nay đã tập trung ở ba viện tử, sân, nhà. Bên ngoài mỗi viện tử đều có 300 tử sĩ trông coi, còn có cao thủ bản môn đời sẵn. Chỉ cần xảy ra biến cố, thuộc hạ có thể đảm bảo những người này sẽ đầu rơi xuống đất ngay lập tức. Được, chú ý giữ kín. Đừng để họ phát hiện Xét cho cùng thì đây cũng chỉ là suy đoán Nếu như không phải thì sẽ còn có sau này nữa Vâng Bẩm đại trưởng môn Sư muội tiêu U Hàn đã đến Một giọng nói cung kính vang lên Chính là người đàn ông phụ trách dẫn tiêu U Hàn đến đây Để nó vào đây Mộng phiên vân khẽ động đẩy lông mày Thân người không quay lại trầm giọng ra lệnh Sáu người kia phải chết thì đúng là cũng nằm trong dự liệu Nếu như có thể sống mà quay về thì mới là chuyện lạ Còn thân phận tiêu gia của Tiêu U Hàn là một cách bùa hộ thân Đó cũng chính là nguyên nhân mộng phiên vân phái Tiêu U Hàn cùng đi Vâng, tiếp đó là những tiếng bước chân nho nhỏ vang lên Tiêu U Hàn từng bước bước vào trong đại điện Trong lòng mộng phiên vân càng lúc càng cảm thấy khó chịu bực bội Dự cảm không lành trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt Hắn vẫn đứng chắp tay sau lưng hoàn toàn không quay người lại hắn đang nghe đếm nhịp thở của tiêu u hàn hắn cố gắng nỗ lực khống chế sự khó chịu trong người chậm rãi nói u hàn ngươi hô hấp không ổn định đã xảy ra chuyện gì vậy lần đến thừa thiên này kết quả thế nào tiêu u hàn bỗng sung người ngẩng đầu lên lần đến thừa thiên này các vị trưởng lão Tiêu U Hàn chiếu theo những lời đã chuẩn bị sẵn trước lúc đến tỉ mỉ nói ra một lượt. Toàn bộ bị tiêu diệt ư. Mộng phiên vân trao mày cười lạnh một tiếng, vẫn quay lưng lại với tiêu U Hàn, nói Vậy sao ngươi có thể về được vậy? Đến phiên lãng trưởng lão cũng không thể may mắn thoát chết, con có năng lực gì mà có thể thoát thân vậy? Theo chỉ thị của phiên lãng trưởng lão, đệ tử không tham gia hành động lần này, hơn nữa họ cũng sẽ không làm khó đệ tử. Tiêu U Hàn bình tĩnh nói Sẽ không làm khó cho ngươi. Đúng vậy, họ đương nhiên là sẽ không làm khó cho ngươi. Mộng phiên vân chậm rãi nói, sắc mặt hắn không hỉ không nổ Tiêu gia hiện nay chỉ sợ có mối quan hệ với lăng gia còn thân thiết hơn trước đây nhỉ. Tiêu U Hàn bỗng trong lòng, nói trưởng môn sư tổ sao lại nói vậy lăng gia cướp quan ải nhà tiêu gia giết hàng vạn binh lính của tiêu gia bắt giữ nhị gia của tiêu gia thù này hận này không đổi trời chung sao có thể hóa giải với chúng được mộng phiên vân từ từ xoay người lại vẻ mặt âm hiểm nhìn tiêu u hàn ta vừa nãy hình như chỉ nói mối quan hệ giữa hai nhà các ngươi thân thiết hơn trước Lúc nào ta nói là các người đã hóa giải rồi. ngươi vội vã biện bạc như vậy là có dụng ý gì vậy? Tiêu U Hàn lập tức ngỡ người ra, hồi lâu mới nói một cách thương tâm. Nếu như sư tổ không tin lời của đệ tử, đệ tử cũng không có lời nào để nói. Đệ tử từ ngày được sư tổ ban ơn. Dựa vào cơ duyên cực lớn mà được làm môn hạ của thiên thượng thiên. Tu luyện võ học cao thâm. ăn này đức này. To lớn vô cùng Làm sao dám có dù chỉ là một chút suy nghĩ muốn phản bội Sư môn và gia tộc trước giờ đều có quan hệ hòa nhập Đệ tử trong lòng trước giờ đều lấy đó mà vui mừng Nhưng đến nay sư tổ lại nghi ngờ sự thanh bạch của đệ tử Để tránh sư tổ nghi ngờ thành ý hợp tác của tiêu gia U hàn nguyện tự tan trước mặt sư tổ Để chứng minh sự thanh bạch của đệ tử Nói rồi Tiêu U Hàn rút kiếm ra khỏi bao, dùng lực đâm mạnh vào ngực mình. Nàng hoàn toàn không rõ kế hoạch của Lăng Thiên rút cuộc sẽ bắt đầu từ lúc nào. Nhưng nàng biết điều nàng duy nhất có thể làm. Nên làm lúc này là kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo dài thêm một khắc, thì cơ hội người nhà được cứu, được bình an sẽ nhiều hơn một phần. Hiện giờ, thấy Mộng Phiên Vân nghi ngờ như vậy. Chỉ sợ câu nói tiếp theo của hắn sẽ là hạ lệnh đối phó với tiêu gia Cho nên tiêu U Hàn quyết định dùng kế sách này Lấy thoái để tiến, dùng tính mạng để đánh cuộc Nếu như mộng phiên vân ra tay ngăn cản Không cho mình tự sát thì chứng tỏ sự nghi ngờ của hắn cũng không phải là quá nhiều Ít nhất thì cũng có thể làm dịu đi Tự nhiên sẽ có thể kéo dài thêm được thời gian Nếu như hắn không ra tay ngăn cản Mình thật sự tự sát mà chết Thì có những lời mình nói trước đó Trong lòng mộng phiên vân cũng sẽ suy nghĩ một cách thận trọng Bất luận thế nào cũng có thể tranh thủ thêm được một ít thời gian Hành động đỉnh tự sát này của Tiêu U Hàn là chơi thật Tuyệt đối không có chút nào là giả cả Càng không có chút nào là làm ra vẻ cả Trước mặt tên cáo già vừa quyệt mộng phiên vân này Nếu như muốn dở trò thì càng là tự tìm cách chết Cho nên nhát kiếm này của tiêu u hàn nhanh như chớp, loáng cách đã thấy sắp đâm vào ngực. Tiêu u hàn trên mặt lộ ra một nụ cười thây lương. Mặt quan tài, vĩnh biệt. Ta không bao giờ có thể nhìn thấy ngươi nữa rồi. Không bao giờ còn có thể so sánh xem mặt ai lạnh hơn với ngươi nữa. Có điều, nếu như cái chết của ta có thể cứu được cả tiêu ra. Vậy thì cái chết này là rất đáng. Đây là điều mà con cái tiêu ra nên làm Chỉ là ta vẫn có chút gì đó Không nỡ rời xa ngươi Tất cả những suy nghĩ này của nàng chỉ như ánh lửa vụt lóe qua đầu Mà lăng kiếm lúc này vẫn đang ẩm thân trên một cây đại thụ bên ngoài Kể cả là hắn có thân pháp tuyệt thế thì cũng đã là quá muộn để cứu viện Thanh trường kiếm sơ O E Tịt. Một tiếng đâm vào ngực của tiêu u hàn Nàng cảm thấy ngực mình đau nhói Tiếp đó là một cảm giác lạnh băng băng Đây chính là cảm giác của cái chết sao Tiêu U Hàn tự mỉa mai mình đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái Ta sao vẫn có thể suy nghĩ Vẫn có ý thức Nàng từ từ mở mắt ra nhìn Trước mặt, hai ngón tay gầy gò đang gẹt lấy thanh kiếm của Tiêu U Hàn Dường như không dùng chút lực nào Nhát kiếm dùng hết công lực toàn thân này của tiêu u hàn nhiều lắm cũng chỉ đâm rách ra ngực của nàng Đâm vào thịt chỉ một ít liền không cách nào đâm vào sâu hơn được Hai ngón tay của mộng phiên vân kẹp lấy mũi kiếm Lạnh lùng nhìn nàng Hồi lâu Ngón tay hắn khẽ thả ra Thanh trường kiếm bằng thép xinh xinh xinh biến thành một đống mảnh vỡ rơi xuống mặt đất Mộng phiên vân cười, nói Nhà đầu ngươi, sao lại cứng đầu đến vậy? Nói chết là chết, không do dự chút nào. Những việc này, nói rõ là được rồi, còn cần phải dùng tính mạng của mình để chứng minh cái gì chứ? Hiện nay vẫn chưa hoàn toàn xác định được tiêu gia có phải là đã quy hàng lăng ra hay không. Cho nên tiêu u hàn không thể chết. Xét cho cùng nàng là con cháu chính thống của tiêu gia. Đó chính là nguyên nhân căn bản khiến mộng phiên vân ra tay ngăn cản. Tuyệt đối không phải là do thương hoa tiếc ngọc hay là yêu quý để tử bản môn gì cả. Đa tạ trưởng môn sư tổ tín nhiệm đã ra tay cứu tính mạng của U Hàn. Tiêu U Hàn cảm thấy toàn thân nàng ướp đấm mồ hôi lạnh. Có cảm giác như là muốn hạ đường huyết. Hóa ra cảm giác được sống tốt như vậy. Ta vẫn còn có cơ hội gặp lại hắn. Mộng phiên vân cuối cùng lộ ra nét mặt tươi cười hiếm thấy ở hắn. Dịu dàng vài câu. Sau đó truyền lệnh Tiêu U Hàn về nghỉ ngơi. Nhìn theo bóng sáng rời đi của Tiêu U Hàn. Mộng phiên vân bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lại không nói ra được rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Hành động tự sát vừa rồi của U Hàn quả thật đã dùng đến toàn bộ sức lực. Hoàn toàn không có chút gì là giả cả. Là do sự nghi ngờ của mình quá lớn. Đang trong lúc suy nghĩ. đột nhiên một cảm giác khó chịu bức bối trong hắn trỗi dậy mộng phiên vân bất giác thở mạnh hai tiếng hai mắt bỗng trở nên đỏ ngao rốt cuộc thì cũng đến rồi căn bệnh này mấy ngày nay lúc nào cũng như muốn phát tác tuy đã cố gắng áp chế nhưng càng áp chế thì cảm giác đó càng mãnh liệt không ngờ ngay hôm nay lại bộc phát ra những hơi thở nặng nề Cùng với những luồng khí đan xen lẫn lộn làm cho Tiêu U Hàn lúc này đang bước gần ra cửa bất giác quay đầu lại nhìn. Chính cái quay đầu lại này của Tiêu U Hàn đã giúp nàng nhìn thấy một cảnh tượng mà nói thế nào nàng cũng không dám tin. Dưới ánh nến, không gian như bị bóp méo đi. Một bóng đen vọt ngang qua một khoảng tầm mười mấy trượng. Đột ngột xuất hiện trước người mộng phiên vân. Động tác nhanh đến đỉnh điểm như này. Đã vượt qua phạm trù khinh công mà giới võ lâm định nghĩa. Thân người lao vút vào như vậy mà những áng nến trong đại điện không hề có chút biến động nào cả. Hành động của người này. Đến một chút tiếng gió cũng không nghe thấy. Một anh trường kiếm màu đen. Giống như là bị lời nguyền rủa của ma vượt. Giống như là ảnh ảnh xuất hiện trước cổ họng của Vân. Sự bá đạo của nhát kiếm này giống như là rách trời rách đất. Cách nhanh của nhát kiếm này, nhanh đến nỗi bản thân thanh trường kiếm cũng không kịp lóe sáng một cái. Tuy không một tiếng động phát ra, nhưng uy lực kinh thiên động địa, mộng phiên vân kinh hãi, dưới nhát kiếm tràn đầy sự chết chóc. Từ khí này, đột nhiên hắn cảm thấy như là bị bóng đè, rõ ràng là đầu ấp tỉnh táo vô cùng, nhưng thân người thì cứ như là mất đi sự chỉ huy. Đối diện với nhát kiếm kinh thiên động địa này Trong lòng mộng phiên vân bỗng cảm thấy một cảm giác không thể nào chống đỡ Không thể chống đỡ cũng không muốn chống đỡ nữa Bất giác hãi hùng, lưới kiếm đã chém đến ngay sát cổ hắn Mộng phiên vân hồn bay phách lạc, Dùng hết sức lực toàn thân vặn xoáy thân người né tránh Thanh trường kiếm sơ o e, t, một tiếng lướt qua cổ hắn Một cảm giác lạnh đến sợn người Làm cho mộng phiên vân toàn thân nổi hết da gà. Mộng phiên vân nghiêng người ngã xuống Mượn thế ngã đột ngột phóng người ra ngoài chạy trốn Bóng đen vọt người theo thanh trường kiếm màu đen không buông tha đâm đến Mộng phiên vân liên tiếp thay đổi bảy lần thân pháp Nhưng không có cách nào có thể thoát khỏi đường kiếm Phụt một tiếng Thanh trường kiếm cắm phập vào vai của hắn tốc độ nhanh như sét đánh Máu chưa kịp chảy ra, mộng phiên vân đã điên cuồng tháo chạy ra ngoài bảy trượng nữa Người áo đen nhất kiếm đắc thủ, không truy kích nữa, sát khí của hắn khóa chặt lấy mộng phiên viên Không nói một lời nào chỉ né tránh, trốn chạy, không có sự phản kích Đối mặt với uy lực của đường kiếm này, kể là là mộng phiên vân Thì cũng chỉ có thể né tránh, không thể mà cũng không kịp phản kích Đến lúc này, máu tươi từ vết thương của hắn mới phục ra. Một cánh tay của hắn từ từ rủ xuống. Vết thương gây ra của nhát kiếm này tuy nhỏ. Nhưng làm cho mộng phiên vân sinh ra một cảm giác mà người ta gọi là anh hùng mạt lộ. Nhát kiếm này thật ra không sâu. Nhưng trong nháy mắt đã làm gãy xương bả vai hắn. Bắt đầu từ vị trí ở giữa. Một luồng sát khí cực mạnh ngay lúc vừa xâm nhập vào đã ra sức phá hoại. Cả một bả vai dường như đã giá rời Không còn thuộc về chính bản thân mộng phiên vân nữa Điều này sao có thể Mục tiêu của nhát kiếm đó vốn dĩ là cổ họng của mình Mình đã ra sức né tránh Tuy không thể tránh được bị đâm trúng Nhưng độ chuẩn xác của đối phương sẽ giảm đi rất nhiều Tại sao vẫn có thể đâm trúng xương bả vai của mình một cách chuẩn xác như vậy Sao lại có thể như vậy Lúc này thì những tiếng kêu của đám đông trong đại sảnh mới kịp vang lên ồn ào huyên náo Mộng viên phân lập tức vận chân khí Phong tỏa vai trái của mình Nhìn người mặc áo đen trước mặt Vừa phấn uất vừa tức giận nói Đệ nhất lâu chủ Trong khoảnh khắc Mộng viên vân đã xác định được thân phận của người vừa đến Kinh công như vậy võ công như vậy Kiếm pháp như vậy Thuật ám sát như vậy Đối tượng ám sát lại là mình Trưởng môn của tam đại ẩn môn Nhất đại tông sư trong giới võ lâm mà lại có được quả như này Ngoài để nhất lâu lâu chủ danh chấn thiên hạ ra Không có người thứ hai có thể làm được Chính là bàn tỏa Đại trưởng môn thiên thượng thiên quả nhiên hiểu nhiều biết rộng Người vừa đến này cười một cách lạnh lùng Nói Người này chính là lăng kiếm Vẫn là áo đen bịt mặt Cả thân người hắn giống như một thanh kiếm sắc đã được rút ra khỏi vỏ. Đến tận lúc này trên người hắn mới bắt đầu tỏa ra sát khí đoạt nhân tâm phách đến dùng người. Thanh trưởng kiếm trong tay chú ý xuống. Trên mũi kiếm một giọt máu tươi từ từ ngưng đọng nhỏ xuống mặt đất. Trong đại sảnh bỗng vi một tiếng đến giờ âm thanh ma sát với không khí của nhát kiếm vừa nãy mới vang lên. Giống như có một cơn gió thổi qua. Những ánh nến trong phòng đột nhiên toàn bộ vụt tắt Trong bóng tối Bóng sáng của lăng kiếm hiện lên càng suốt vượt nhập thần Phong độ vô cùng Khoảng 10 người trong phòng Nhìn thấy thần uy của hắn như vậy Không kẻ nào dám làm bừa Tiêu U Hàn lúc này đang ở cửa đại điện Nàng bỗng cảm thấy trong lòng Uỳnh một tiếng nổ lớn Lập tức trợn tròn mắt há mồm kinh ngạc Chương 759 sát khí hồng nhăn, lăng kiếm bám đuôi theo phía sau tiêu u hàn. từ sau khi tiến vào ẩn long cư, thần trí của lăng kiếm lúc nào cũng khóa chặt lấy mộng phiên vân. nhưng nội lực ở đẳng cấp thượng thừa của mộng phiên vân bá đạo như vậy, khí lực toàn thân hắn và đại điện hóa làm một thể, không có chút sơ hở nào. nội lực của hắn cực kỳ thâm hậu, chỉ sợ là còn hơn cả thủy vu ba hoạt ngọc mãn lâu. Lăng kiếm biết rõ mộng phiên vân ở bên trong thần trí cũng đã khóa chặt lấy hắn Nhưng khí lực toàn thân hắn gần như hòa nhập vào với đại điện Không chỗ sơ hở có thể tấn công Ngay đến trình độ hành thích đế nhất thiên hạ của lăng kiếm Cũng khó có thể tìm thấy cơ hội có thể lợi dụng Chính tại thời khắc tiêu U Hàn bước ra khỏi đại điện Mộng phiên vân không biết vì lý do gì Đột nhiên khí lực đại loạn Không những thế còn không thể cố định được tâm cảnh của mình Lăng kiếm lúc này không thể mừng hơn cơ hội tốt như vậy Đối với lăng kiếm mà nói quả thật là vô cùng hiếm có Khuôn mặt có thể ngụy trang Võ công có thể ngụy trang Nhưng khí chất của các cao thủ tuyệt đỉnh như này thì không kẻ nào có thể ngụy trang được Lăng kiếm không biết mộng phiên vân ở trong đại điện rút cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại có sự thất thường như vậy Hắn cũng không có hứng thú muốn biết tại sao Hắn chỉ biết rằng Nếu muốn giết mộng phiên vân Thì đây chính là cơ hội tốt nhất Chỉ cần giết được mộng phiên vân Những thứ khác đều không quan trọng Lăng kiếm chỉ là một thích khách Nhiệm vụ của hắn chính là hành thích mộng phiên vân Bất luận là chỗ nào lúc nào Chỉ cần giết được mộng phiên vân Thì tức là nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành Cho nên Lăng Kiếm không cần thiết phải suy nghĩ đến việc hô ứng đại cục Giết Mộng Phiên Vân chính là sự giúp đỡ lớn nhất đối với cho nên Lăng Kiếm liền quyết định lập tức ra tay Quả nhiên chém một nhát hiệu quả ngay Nếu như không phải là Mộng Phiên Vân tránh kịp thì chỉ đường kiếm đó thôi cũng đủ để lấy cái đầu của hắn Còn về việc đối phương đã tránh được mà vẫn bị thương chỗ yếu hại thì là do công chỉ đạo của Lăng Thiên Sự khổ luyện của bản thân lăng kiếm nếu như không có sự rèn luyện hàng trăm hàng nghìn lần Thì làm sao có thể trong thời gian nhanh như vậy đâm trúng chỗ yếu hại không phải là mục tiêu chính của đối phương Tiêu u hẳn như bị xếp đánh cả thân người từ từ khuỵu xuống Hóa ra mặt quan tài, hóa ra hắn, hắn chính là đệ nhất lâu chủ Hắn lại chính là đệ nhất lâu chủ, điều này sao có thể, ba ba, phải làm thế nào bầu không khí bốn phía vô cùng nặng nề Ai nấy đều sát khí bừng bừng Nhưng tiêu u hàn lúc này đang dựa ở cửa đại điện thì như si như dại Khuôn mặt nàng đỏ hồng lên Ánh mắt đung đưa Nhớ đến lúc nàng ở trước mặt lăng thiên và hắn đã ra sức khen ngợi tân bốc đệ nhất lâu chủ Đồng thời còn cho thấy rõ sự ái mộ của nàng đối với đệ nhất lâu chủ Đúng là xấu hổ chết đi được Tiêu U hàn dậm chân mấy cái thật mạnh. Cái miệng nhỏ xinh của nàng cong lên. Trên mặt là sự đan xen của trạng thái vừa tức vừa nóng ruột vừa xấu hổ. Trong lòng thì như mộng như ảo. Thoáng cái trong đầu hiện lên hàng nghìn ý nghĩ. Ta phải đối diện với hương ấy như thế nào? Ta phải dùng thân phận gì để gặp hương ấy? Ta nên nói chuyện với hương ấy như thế nào? Mặt quan tài đáng rét. Đáng dép, đáng rét đúng là đáng rét quá đi Tiêu U Hàn nghĩ đến chuyện trước đây Bất giác liền hai tay ôm mặt xấu hổ Cảm ôm ập trong lòng của nữ nhi Như thơ như mộng như ảo Nhưng một khi tiếp xúc với hiện thực Cái cảm giác tính toán được mất liền tràn đầy trong lòng Tiêu U Hàn Xoạt xoạt xoạt Tầm 4 50 bóng đen phản ứng vô cùng nhanh vây thành một vòng tròn Ai nấy đều đao kiếm trong tay Nhìn lăng kiếm lúc này đang bị vây ở giữa Trong ánh mắt chúng đều toát lên sự kiêng sợ Ngay tại tổng đà của Thiên Thượng Thiên Trong sự vây quanh của khoảng 10 cao thủ hạng nhất đương thế, Mà có thể một kiếm đâm bị thương đại trưởng môn của Thiên Thượng Thiên Người được liệt vào năm người đứng đầu trong giới võ lâm Điều này không phải là người tầm thường có thể làm được Võ công như này đúng là như ma như duyệt, Không phải nói là hơn cả ma duyệt. Thế gian nhân mệnh thao tại thủ thiên hạ phong vân để nhất lâu Để nhất lâu chủ quả nhiên là uy danh hơn người Quả nhiên là danh bất hư truyền Mộng phiên vân khàn giọng cười một tiếng Tay phải của hắn đỡ lấy vai trái bình đạm nói Trong tình cảnh như này Lại là trong tổng đà của thiên thượng thiên ta Mà có thể một kiếm đâm ta bị thương Thì sao có thể là kẻ vô danh tiểu tốt. Tuy nhát kiếm này ít nhiều có chút may mắn. Nhưng đương thế có thể có được thuật hành thích như này cũng chỉ suy nhất có đệ nhất lâu. Trong đệ nhất lâu thì cũng chỉ suy nhất lâu chủ có thể làm được mà thôi. Hắn vo hai tiếng trong mắt lộ ra chút gì đó sự chế xếu, nói. Nếu như sát thủ nào của đệ nhất lâu cũng có thể làm được, vậy thì cũng không gọi là đệ nhất lâu rồi. Lăng kiếm hai mắt nhìn mũi kiếm, nói Ý ông nói câu này là đang chế nhạo bản tỏa đánh lén đắc thủ sao? Mộng phiên vân lạnh lùng hừm một tiếng, nói Để nhất lâu chủ, ngươi có chút quá xem thường mộng phiên vân ta rồi thắng là thắng, bại là bại Không có bản lĩnh để phòng bị người khác đánh lén Thì đó chính là do bản thân không có bản lĩnh Nếu đã bại rồi thì có tư cách gì để trách người khác? Hắn đột nhiên thở dài một hơi, nói Năm đó ta lấy tấm thân đồng tử để tu luyện liệt xương thần công Cảnh giới liên tục được tăng lên Nhưng do quá vội vã Trước lúc nguyên dương bắt đầu hình thành hồi 15 tuổi Ta đã luyện đến tầng thứ ba Ta đợi cảnh giới tầng thứ ba ổn định liền uống liệt dương đan Kết quả là cơ thể do chưa phát triển hoàn toàn Nguyên dương không thể ổn định Chân hỏa chạy loạn khắp cơ thể Chân dương chi hỏa cắn ngược trở lại Sư tôn và mấy vị sư thúc ra sức tương cứu Mới giữ được cái mạng này của ta Đám đông không biết hắn nói những điều này là có ý gì Chỉ lặng lẽ đứng nghe Nhưng bắt đầu từ đó Ta đã bị tổn thương đến kinh mạch Cùng với sự nâng cao từng bước của liệt dương thần công Vết thương trong kinh mạch ngày càng nghiêm trọng Cho đến mấy năm gần đây Liệt dương thần công của ta cuối cùng cũng tu thành chính quả. Nhưng những kinh mạch bị tổn thương cũng càng trở nên khó khắc chế. Loại ta tu luyện vốn dĩ là nguyên dương. Nhưng không ngờ lại bị lửa đốt. Nếu như muốn hồi phục được thì phải hủy hết công lực toàn thân. Như vậy có thể không phải lo lắng gì nữa. Chỉ có điều nếu như vậy thì sẽ trở thành một phế nhân từ đầu đến chân thân là đệ tử của thiên thượng thiên. Nếu như không có võ công Thì chả phải là sống không bằng chết sao Sư tôn năm đó từng nói Sẽ có một ngày ta sẽ bị thiệt thòi lớn bởi chính đường kinh mạch này Thậm chí là còn mất mạng Mộng phiên vân cười lớn Hai mắt nhìn thẳng vào lăng kiếm Chầm chậm nói Hôm nay xem ra đúng là như vậy Lăng kiếm khẽ mỉm cười Không thèm để ý đến đống đao kiếm đang vây quanh mình Hắn chỉ nhìn mộng phiên vân Trong mắt lộ ra nét khinh nhờn, nói, đó cũng là lý do. Ông cho rằng đó chính là lý do ông thất bại sao. Mồm ông thì nói được như vậy, nhưng trong lòng thì tự ông vẫn chưa nhìn ra. Dựa vào tâm cảnh này của ông thì cả đời này tuyệt đối sẽ không bước lên được đỉnh cao nhất của võ học. Lăng kiếm lời nói sắc như đao. Tâm cảnh như này căn bản là không xứng. Mộng phiên vân thần sắc nhất nổ Hừm một tiếng nói để nhất lâu chủ Lập trường của ta và ngươi khác nhau không nói Nhưng ta rất có hứng thú muốn biết là ai phái ngươi đến đây Có thể nói ra không Lăng kiếm cười lạnh lùng nói Mộng phiên vân Ông cũng không cần thiết phí công vô ích để kéo dài thời gian nữa Ông cần phải biết hôm nay ông chết chắc rồi Cũng không chỉ là ông Hôm nay sẽ có rất nhiều người sẽ phải chết Đường đến hoàng tuyển hiu quạnh Đêm nay lên đường ông cũng không cần phải sợ cô đơn nữa rồi Mộng phiên vân ngay từ đầu đã biết Bản thân hắn đã bị khí của người mặc đồ đen trước mặt này khóa chặt Chỉ cần hắn hơi có chút cử động Chắc chắn cái đón chờ hắn là sát chiêu đoạt mình Cho nên hắn đứng im lìm Không dám có chút manh động Chỉ cố nói chuyện của Hà Nội Với ý đồ là làm vơi giảm sát tâm của Lăng Kiếm Mục đích là để kéo dài thời gian vận chuyển chân khí trong người Đợi đến lúc có cơ hội thoát khỏi luồng khí của lăng kiếm Sẽ đột ngột phát động tấn công Ít nhất cũng cần đẩy được luồng kiếm khí sợn người trong vai trái của hắn ra Như vậy thì cũng sẽ không tuyệt đối ở vào thế hạ phong Hắn cố nhiên là đang muốn kéo dài thời gian Còn lăng kiếm thì cũng không khác gì Nếu như đổi thành các nhiệm vụ trước đây Chỉ sợ lăng kiếm đến một câu cũng chẳng thèm nói Trực tiếp đồng thủ giết người Sau đó lượn Nhưng hiện nay lăng kiếm không thể làm như vậy Hắn cần phải đợi đợi lăng thiên và tống quân thiên lý đến Kẻ đã bị trọng thương như mộng phiên vân hiện nay đã là con mồi trong tay hắn luồng khí trên người hắn đã bị lăng kiếm khóa chặt Kể cả là hắn có thể bay lên trời Thì cũng chắc chắn sẽ chết dưới kiếm của lăng kiếm ngay khi hắn vừa cất cánh. Lăng kiếm có nắm chắc tuyệt đối cho nên hắn không vội. Còn có một nguyên nhân khác. Đó là nhát kiếm vừa nãy nhìn thì có vẻ là nhẹ nhàng không tốn sức. Nhưng thật ra lăng kiếm đã vận hết toàn bộ công lực. Đặc biệt là sau khi chém trượt mục tiêu chính chuyển sang đâm vào chỗ yếu hại khác là vai của Mộng Phiên Vân. Tuy nhát đâm đó thành công... Nhưng cũng đã làm tổn hao không ít nội lực và tâm lực của hắn Thời gian kéo dài thêm một khắc Thì hắn sẽ có thể hồi phục thêm được một phần Lúc đó bất luận là tháo thân hay là giết địch Đều sẽ càng có thể nắm chắc hơn Ánh mắt hắn nhìn quét qua đám người đang vây xung quanh mình Kể cả là dựa vào nhãn giới vô cùng chắc ổn của lăng kiếm cũng khỏi làm hắn giật mình Số cao thủ trong đám người này quả thật đã vượt ra ngoài dữ liệu của lăng kiếm Đặc biệt là ba lão già sâu bạc trong số đó Nhìn thì có vẻ là già nua ốm yếu, Nhưng áng mắt chúng lấp lánh sắc nhọn Khí thế toàn thân cực lớn Tuy không bằng mộng phiên vân Nhưng cũng không thua kém là bao Nếu chỉ nói đến nội lực Thì gần như là cùng cấp bậc với Thủy Vua Ba và Ngọc Mãn Lâu Ba người đó chính là ba vị trưởng lão thần bí nhất trong nội môn của Thiên Thượng Thiên Cao thủ cỡ này Thiên Thượng Thiên không ngờ lại có đến những ba người Quả không hổ danh là ẩm tông ship ngang hàng với Vô Thượng Thiên Quả nhiên không tầm thường Nhưng tình hình trước mắt hiện nay là Lăng kiếm chỉ cần ra tay là có thể tự tin 100% có thể giết chết được mộng phiên vân Nhưng hắn hoàn toàn không thể chắc chắn có thể đối phó được với sự vây đánh ngay sau đó của đám cao thủ này không. Thậm chí đến cơ hội để chạy thoát cũng chưa chắc đã có. Đám đông trong đại điện tất nhiên cũng nhìn ra tình thế đặc biệt này cho nên ai ai cũng không dám hành động bừa bãi. Chỉ sợ mình manh động là sẽ làm mất mạng đại trưởng môn. Cả hai bên đều là trong tình thế ném chuột sợ vỡ bình. Không, phải nói là chỉ có người của thiên thượng thiên mới có cảm giác ném chuột sợ vỡ bình. Lăng kiếm thì không, hắn chưa đồng thủ là bởi vì thời cơ chưa đến. Đối với lăng kiếm mà nói, bất kỳ việc gì cũng không quan trọng bằng nhiệm vụ mà lăng thiên giao cho hắn. Trong đó bao gồm cả tính mạng của chính bản thân lăng kiếm. Giết mộng phiên vân chính là nhiệm vụ của hắn. Lăng kiếm nghĩ đến việc giết xong thì sẽ như thế nào. Giết xong rồi nói sau. Trong đại điện Một bầu không khí im lặng đáng sợ bao trùm khắp nơi Cuộc diện vô cùng đặc biệt Nếu như mộng phiên vân có thể đẩy được luồng kiếm khí Trong người hắn ra trước lúc lăng kiếm ra tay Hồi phục lại được đại bộ phận công lực của mình Thì hắn cũng sẽ có thể đối phó với nhất kích chí mạng của lăng kiếm Đến lúc đó kể cả lăng kiếm có ra tay tiếp Thì cũng đã là quá muộn Cho nên thời gian càng kéo dài thì càng có lợi cho hắn Đáng tiếc, Mộng Phiên Vân không biết. Thời gian càng kéo dài thì nguy cơ của hắn mới là càng đáng sợ. Lúc hắn đang cố kéo dài thời gian thì Lăng Kiếm sao không biết được đạo lý trong đó. Nhưng Lăng Kiếm cũng cần có thời gian. Đợi Lăng Thiên và Tống Quân Thiên Lý đến. Chỉ cần họ đến nơi. Thì kể cả là Mộng Phiên Vân hồi phục hoàn toàn. Thì cũng có thể làm được gì hơn. Chương 760 trăm sáu mươi Cái thế sát thần Lúc này tiêu u hàn mới biết Hôm đó lăng thiên nói là muốn nàng hiệp trợ lăng kiếm Căn bản là chỉ là nói đùa Đùa dỡn một cách hoàn toàn Giữa đám cao thủ tuyệt thế này Chỉ dựa vào tiêu u hàn Chỉ sợ đến sức mạnh để đỡ được một đòn cũng không có Nói gì đến việc có thể giúp đỡ được lăng kiếm Nhìn lăng kiếm giống như thiên thần đang đứng hiên ngang giữa đại điện Một thanh trường kiếm mà có thể áp chế được cả vân và gần 10 cao thủ nội môn của thiên thượng thiên Không kẻ nào dám cử động dù chỉ là một chút Trong lòng tiêu u hàn đột nhiên tuôn trào ra một cảm giác vô cùng tự hào Người đàn ông như thế này hỏi cả thiên hạ có thể có được mấy người Nhưng sau sự tự hào là sự hoảng sợ vô tận bất luận võ công của lăng kiếm siêu phàm đến thế nào Nhưng chỉ có một mình Kể cả là hiện nay đang khống chế được đại cục Nhưng sau khi huyên ấy giết được mộng phiên vân Thì sẽ hoàn toàn không có một chút chắc chắn nào có thể bước ra được khỏi đại điện này Nếu như lăng kiếm không giết mộng phiên vân Nếu như muốn toàn thân mà thoát xấu người hiện tại của thiên thượng thiên tuy đông Nhưng cũng chưa chắc có thể giữ chân hắn lại được Nhưng lăng kiếm không thể đi như vậy, kể cả là muốn đi thì cũng phải giết xong mộng phiên vân rồi mới đi. Tiêu u hàn trong lòng bỗng thấy hoảng loạn, làm thế nào bây giờ? Làm sao để cứu được huynh ấy ra sau khi hành thích xong? Mộng phiên vân nhìn lăng kiếm, ánh mắt hắn chợt lói lên một cái, đột nhiên mở miệng nói. Lâu chủ tôn giá, tôn giá, tiếng gọi tôn trọng đối với người đối diện. Lúc này hai bên ta và các hạ đều biết rất rõ, chúng ta đang kìm hãm lẫn nhau, ai cũng không dám hành động trước. Nếu như bên ta hành động trước, thì ta sẽ bước trước tôn giá một bước xuống hoàng tuyền Còn nếu như các hạ hành động trước, ta cố nhiên là phải chết. Nhưng các hạ cũng sẽ tuyệt đối không có cơ hội để sống. Dưới sự vây giết của năm 60 cao thủ tiên thiên này. Các hạ là giang sơn lệnh chủ tống quân thiên lý thì cũng vậy thôi. Hắn nhìn lăng kiếm, mỉm cười, nói. Theo ta thấy, chúng ta cùng lúc ngừng tay kết thêm người bạn thế nào. Mộng phiên vân đã phán đoán nhầm. Hắn nghĩ rằng lăng thiên không ra tay là bởi vì ném chuột sợ vỡ bình. Lo lắng đến sự tấn công tiếp đó ở xung quanh. ngẫm nghĩ trong lòng. Thế là vị đại trưởng môn của thiên thượng thiên này liền đàm phán điều kiện với lăng kiếm. Lăng kiếm dường như đang trầm tư suy nghĩ lời hắn nói, mộng phiên vân thấy thế liền lập tức cảm thấy vui mừng, nói Lâu chủ tung hoành thiên hạ, uy danh hiển hách, người trong thiên hạ có ai là không kính phục Mà hiện nay ta đã bị trọng thương trong tay của lâu chủ Kể cả lúc này lâu chủ rời đi, thì cũng sẽ không hề ảnh hưởng đến uy danh của lâu chủ Lâu chủ là người thông minh, tất nhiên sẽ biết lựa chọn như thế nào là nhìn xa trông rộng Đôi mắt sắc nhọn của lăng kiếm toát ra hai tia hàn quang, lạnh lùng nói. Có một điểm ông nói không sai, đó chính là các người hành động trước thì ông chết. Ta hành động trước cũng sẽ là ông chết trước. Bất luận bên nào hành động trước thì kẻ phải chết đầu tiên chắc chắn là ông. Mộng phiên vân hầm một tiếng, nói. Kẻ chết thứ hai cũng chắc chắn là ngươi. Phía sau tấm khăn bịt mặt của lăng kiếm dường như lộ ra một nụ cười như có như không. mộng phiên vân cho rằng đã thuyết phục được lăng kiếm trong lòng đang cảm thấy nhẹ nhõm thì lúc này lại nghe thấy lăng kiếm chầm chầm nói điều đó cũng chưa chắc mộng phiên vân đại nổ nói thiên thượng thiên ta dồn lực nhất kích đừng nói là đệ nhất lâu chủ như ngươi ngay cả thiên hạ đệ nhất cao thủ tấm quân thiên lý ở vào vị trí hiện nay của ngươi cũng chắc chắn sẽ phải chết ồ khẩu khí lớn quá nhỉ Thật sự là như vậy sao Lăng kiếm lạnh lùng nói Đồng thời với đó Trong màn đêm bên ngoài đại điện bỗng Có một giọng nói từ từ chậm rãi vang lên Mộng đại trưởng môn quả Có khẩu khí rất lớn Bản tỏa rất có hứng thú muốn biết Rốt cuộc thì kẻ nào Có thể giết được bản tỏa Mộng phiên vân thất sắc kinh hoàng Sao lại như thế này Sao hắn lại đến đây Giang Sơn lệnh chủ tống quân Thiên Lý đã đến đây rồi ư Ông trời cũng muốn ta phải chết sao? Mộng phiên vân không thể ngờ được rằng, vận khí của hắn không ngờ lại đen đuổi đến mức như thế này. Để thuyết phục thiên hạ đệ nhất sát thủ trước mặt. Hắn chỉ nhắc đến vị Giang Sơn lệnh chủ thiên hạ đệ nhất cao thủ này để làm ví dụ so sánh. Lấy thiên hạ đệ nhất cao thủ để áp chế thiên hạ đệ nhất sát thủ. Đây vốn dĩ là chuyện nói ra để tăng thêm sức thuyết phục. Ai mà biết được lại linh nghiệm đến vậy? Thế nào mà kéo cả vị đại sát tinh này đến? Đúng là mồm quả đen. Ta đúng là cái mồm làm khổ cái thân. Mộng phiên vân chán ngán đến mức gần như muốn tát mấy cái thật mạnh vào mồm hắn, ai bảo nói lung tung. Nhưng mộng phiên vân đã không còn kịp để hối hận. Bởi vì chính tại thời khắc này, khi giọng nói bên ngoài vừa cất lên chữ đầu tiên thì lăng kiếm đã hành động nhất động như chớp giật. Nhất động như lôi đình Mục tiêu chính là mộng phiên vân Thân người lăng kiếm bỗng nhỏ đi Đột nhiên son xuyên qua đám người Xung quanh những tiếng hét lớn vang lên như sấm Vô số đao kiếm ảo ảo lói lên những ánh sáng lạnh thấu xương Chém Đâm về phía lăng thiên Vô số trường lực kinh hồn đánh về phía lăng kiếm Trung tâm đại điện giống như là có một quả bom đang phát nổ Lăng kiếm mặt không biến sắc như là không nhìn thấy những đường đao đường kiếm sắp sửa chém xuống người mình Trong mắt của hắn chỉ có một người Là Mộng Phiên Vân Mộng Phiên Vân hét lên một tiếng dài Thanh trường kiếm trong tay ném ra Đồng thời tay phải liên tiếp trong nháy mắt đánh ra 79 trường Đồng thời thân người lùi mạnh về sau với tốc độ cực nhanh Mộng Phiên Vân vừa lùi cách đã được 10 trường Lưng hắn đã dính sát vào cây cột trụ của đại điện Không thể lùi thêm được nữa Những ánh đao ánh kiếm trong đại điện Đều là lói tên từ trong tay người của thiên thượng thiên Đội hình hoàn trắng như vậy Sự công kích xa hoa như vậy Nhưng hoàn toàn không đem lại cho mộng phiên vân một chút cảm giác an toàn nào cả Mắt hắn như muốn lồi ra ngoài Ánh mắt dần dần tàn mạn Trong cổ họng phát ra những tiếng ư ư Tại vị trí ngực trái ngay tim hắn Máu tươi bắt đầu tuôn trào ra Trong lúc còn chưa ý thức được điều gì Hắn đã bị trúng một kiếm Một nhát kiếm chí mạng Một nhát kiếm khiến hắn bước chân đường đi xuống hoàng tuyền. Thân người lăng kiếm trượt như con cá mực Trên đùi bỗng cảm thấy nóng sát Đã bị trúng một kiếm Trước mặt tiếng hút gió của trường lực vù vù Trường lực của mộng phiên vân đã đến nơi Lăng kiếm nghiêng người một cái Né sang một bên Trường kiếm lói sáng đâm đến Ngay khoảng khắc sau đó lập tức được thu về Do dùng khí của mình để khóa chặt mục tiêu Bất luận là mộng phiên vân chạy đến chỗ nào Lăng kiếm nhắm mắt cũng có thể tìm ra hắn Bình bình Lăng kiếm sau khi một kiếm đâm chết mộng phiên vân Đã cố dùng hết sức toàn thân để tránh trường lực của đối phương đánh đến Đáng tiếc che một hở mười Vai trái liên tiếp trúng hai trường Đau thấu gan thấu ruột Những tiếng sắc sắc vang lên từ trong xương vai của hắn Làm người ta cảm thấy ghê răng Đột nhiên hắn dừng bước truy kích Thanh trường kiếm đột nhiên vụt ra một quang cầu chói rực Khi tất cả vừa nhìn thấy thì quang cầu liền nổ tung Kiếm khí bắn ra tung tói Lập tức những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên Thân người lăng kiếm lùi mạnh về sau Thân pháp siêu diệu của hắn một lần nữa được tái hiện Lùi một cái, người lăng kiếm đã lùi về vị trí ban đầu của hắn, ngay chính giữa đại điện Trên người lăng kiếm quần áo rách dưới, vết kiếm chẳng chịp Chính trong thời gian hắn tiến rồi lùi này Trước sau người hắn Hai bên trái phải đã có 10 người nằm im bất động trên mặt đất Nhưng những vết kiếm trên người lăng kiếm cũng không thể tránh được nhiều hơn 10 đường Nhưng kỳ quái lơ những vết kiếm trên người lăng kiếm Ngoài ở đùi có máu chảy ra Phần thân trên chẳng chịt những vết chém lại không co giọt máu nào chảy ra cả. Từ trong những khe hở của những vết sách của chiếc áo đen ẩn hiện bắn ra những ánh vàng lấp lóe. Trong lòng lăng kiếm cảm thấy chút gì đó của sự cảm kích. Hộ thân giáp, lớp vỏ ngoài của con lân giáp long hồi đó được lăng thiên chế tạo thành mười mấy cái áo giáp hộ thân. Lăng kiếm chính là được phân một cái. Ban đầu lăng kiếm sống chết cũng không chịu mặc Hắn cho rằng thứ đồ này không có tác dụng gì lớn cả. Do vỏ của lân giáp long quá cứng. Khi mặt trên người quả thật là ảnh hưởng quá nhiều đến độ nhanh nhạy và độ mềm dẻo của cơ thể. Cho nên lăng kiếm kiên quyết không chịu mặt. Gần như là làm cho lăng thiên muốn phát hỏa. Thế là lăng thiên hạ mệnh lệnh, lăng kiếm mới miễn cứng mặt trên người. Không ngờ hôm nay chính nó lại cấu mình một mảng. Hồ thân bảo giáp. Tên khốn này có hộ thân bảo giáp. Một lão già sâu tóc bạc phơ tức đến gần như muốn phun máu. Mắt thấy đối phương sắp bị loạn kiếm chém thành trăm mảnh. Nào ngờ trên người đối phương còn mặc một cái áo giáp bảo bối. Chả trách thằng cha này toàn thân trên dưới che chắn đến gió mưa không lọt. Chỉ để lộ ra hai phần trước và sau lưng. Hóa ra là đã có chuẩn bị từ trước. Cũng không biết đó là hộ giáp được làm từ chất liệu gì. Chúng đòn hợp kích của gần 10 cao thủ tiên thiên mà không hề có tổn hại gì. Điều này quá là khoa trường. Chỉ dựa vào võ công của bản thân lâu chủ để nhất lâu thì đã là cô cùng cao thâm. Lơ thêm bảo sáp đau thương bất nhập này nữa. Khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại tơi bời của lăng kiếm. Tiêu u hàn chỉ cảm thấy như bị một cái chùy lớn đập mạnh vào tim. Trước mắt bóng tối sầm lại. Trong lòng nóng như lửa đốt. Gần như là muốn ngất liềm đi Huyên ấy bị thương rồi Huyên ấy bị thương rồi Huyên ấy bị thương rồi Trong lòng nàng đột nhiên chỉ nghĩ được câu nói này Tiêu U Hàn cảm thấy đầu mình cứ ủ ủ kêu Không thể suy nghĩ được gì nữa Đau lòng đến muốn chết đi Cho đến lúc lão già sâu bạc đó hét lớn một tiếng tức giận Thì Tiêu U Hàn mới chợt tỉnh lại trong con mơ Thấy lăng kiếm bình yên vô sự đứng đó Tiêu U Hàn đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận cuồng hỉ. Nàng ngay lúc này chỉ muốn lao vào lòng hắn mà khóc lớn. Đáng tiếc, nàng không thể, và cũng sẽ không hành động một cách ngu ngốc như vậy. Nếu như thật sự lao đến, sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng cho hắn, thậm chí có khi còn là đồng lõa mưu sát hắn. Lăng kiếm nhất ngôn bất phát, cắn chặt lấy môi thanh trường kiếm sống như mưa rông bão tố một lần nữa được đâm ra. Lúc này, Thân người dựa vào cột trụ của mộng phiên vân soạt một tiếng trượt xuống đất. Hai mắt hắn trợn trừng. Chết không nhắm được mắt. Đại trưởng môn chết rồi. Đại trưởng môn chết rồi. Một tiếng gào khóc vang lên. Lập tức tất cả những người có trong đại điện đều mắt đỏ ngao Tất cả liều sống liều chết lao về phía lăng kiếm. Báo thù cho đại trưởng môn. Một người, a a đám đông như phát điên phát sổ. Vừa gào thét vừa lao đến Lăng kiếm lập tức cảm thấy áp lực như tăng lên gấp mấy lần Dần dần chống đỡ không được Những tiếng chinh chinh bắt đầu vang lên Đó là những tiếng phát ra khi trường kiếm của địch nhân chém vào bảo giáp trên người hắn Tuy không thể chém vỡ bảo giáp Nhưng xung lực của chân lực thượng thừa cực lớn cũng làm cho lăng kiếm cảm thấy cực kỳ khó chịu Tuy bề ngoài da thịt không bị tổn thương Nhưng bị nội thương là điều chắc chắn Vai trái của hắn đau rát Dường như không còn có thể nhấc cánh tay lên được nữa Hai trưởng đó của mộng phiên vân xét cho cùng thì cũng là không dễ sơi Tuy có bảo giáp và nội lực hộ thân Nhưng đòn đánh trước lúc chết của vị cao thủ tuyệt đỉnh này Vẫn làm cho vai trái của lăng kiếm bị chấn thương cực lớn D O E T Một đường kiếm Lại là một cao thủ của thiên thượng thiên nằm xuống. Vai trái của lăng kiếm vì tránh không kịp cũng bị trúng một kiếm. Máu tươi chảy ra. Tấm khăn bịt mặt đã không biết bay đâu từ lúc nào. Sắc mặt của lăng kiếm vẫn lạnh lùng như lúc đầu. Ánh mắt không vui không buồn. Toàn thân đều là sát khí. Từng nhát từng đường kiếm lấy mạng người khác đồng thời cũng lánh nhận từng nhát từng đường kiếm của đối phương. Từ lúc tiến vào đại điện, ánh mắt của lăng kiếm chưa hề nhìn tiêu u hàn cách nào. Bởi vì lăng kiếm sợ. Hắn không sợ cái chết. Hắn là sợ khi nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ đó hắn sẽ mềm lòng. Sẽ làm lung lay sự quyết tâm của hắn soạt. Chân phải của hắn lại trúng thêm một kiếm. Thân người lăng kiếm nghiêng một bên. Gần như muốn ngã. Nhưng thanh trường kiếm trong tay phải hắn đã được chém ra không chút lưu tình. Cổ họng tên vừa làm chân hắn bị thương liền bị đứt liệt Tình hình lúc này của lăng kiếm là vô cùng nguy cấp